Xin chào buổi tối tới tất cả quý vị Mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện dài khoảng hơn 2 tiếng Của tác giả Nguyên Vũ Câu chuyện này cũng rất là hay Chấp niệm của người bà Đã dẫn tới những điều kinh hoàng xảy ra trong ngôi nhà này Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cái nắng chiều hôm ấy nó vàng vọt hắt xiên qua mấy khe liếp cửa tre làm nổi rõ từng hạt bụi li ti đang bay lơ lửng trong không khí căn nhà ngói ba gian này cũ kỹ lắm rồi cái mùi vôi vỡ lâu năm nó cứ quyện chặt với cả mùi dầu gió trường sơn tạo thành một cái thứ không khí nồng nồng ngai ngái bà loan ngồi bó gối thu lu trên chiếc chõng tre kê sát góc nhà Cái lưng còng gập xuống như cây lúa chín rục ngoài đồng. Đôi mắt bà mở đục, kèm nhèm rỉ mắt, cưa hấp hấy nhìn đứa cháu gái nhỏ đang ngồi bệt dưới nền gạch tàu nứt nẻ trời mấy hòn sỏi. Đó là cái Quỳnh. Đứa cháu nội đích tôn mà bà mong đỏ con mắt cả năm trời mới thấy mặt mũi nó một lần. cuốn con! Quỳnh ơi! Lại đây với bà! Bà vẫy tay, vì già rồi. Nên nói cũng có phần khó nghe Con bé Quỳnh nghe tiếng gọi Thì ngẩng đầu lên Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác Nó hơi sợ sợ Trông bà nội gầy quá Da rẻ thì nhanh nheo Lốm đốm đổi mồi như quả táo tàu Phơi khô quát queo Lại còn cái miệng móm mém Cứ nhai trầu bòm bém Nhưng thấy bà cười Nụ cười hiền khô Nó cũng lon ton chạy lại Xả vào cạnh mép tróng Bà gọi con à? Bà loan cười, để lộ hàm răng đen hạt tuyền chỉ còn lưa thưa vài chiếc lung lay. Bà đưa bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh như rễ cây xi si lên xoa đầu nó, rồi thò tay xuống dưới gối, lần mỏ một hồi lâu. Tiếng túi ni lông sổ soạt vang lên, trong cái không gian tĩnh mịch nghe rõ một một. Sau một hồi loay hoay, bà lôi ra một cái bọc nhỏ. Bà gói kỹ lắm bọc trong ba bốn lớp túi bóng kính, lại còn buộc chẳng buộc chặt bằng mấy sợi dây chun vòng nịt đỏ đỏ vàng vàng. Bà cẩn thận gỡ từng lớp dây thun, động tác chậm chạp run rẩy nhưng nâng niu như thể đang mở một báu vật gia truyền. Đây, của để dành đấy, bà giấu kỹ lắm, không sợ chuột bỏ đâu. Bà vừa lầm bầm vừa gỡ lớp nề lông cuối cùng. Lộ ra bên trong là một chiếc kẹo đường Cái vỏ kẹo đã xẹp lép xuống Màu sắc thì xỉn đi Chảy nước ra dính nhơm nhớp vào bao bì Nhưng trong mắt bà loan lúc ấy Đó là thứ sơn hào hải vị ngon nhất trần đời Ăn đi con Bà phần cho con đấy ngon đáo để Bà dối chiếc kẹo vào tay con Quỳnh Ánh mắt bà sáng lên Hấp háy niềm vui sướng trẻ thơ Bà nhớ cái hồi thằng Hùng về Tết năm kia hay năm kia gì đó. Nó mua biếu bà hộp kẹo này. Bà ăn thử một cái thấy nó ngọt lịm thơm phức. Bà liền nghĩ ngay đến con cháu. Bà có dám ăn nữa đâu. Gói ghém cất kỹ xuống đáy hòm Thì thoảng nhớ cháu lại lôi ra ngắm rồi cất đi. Đợi ngày chúng nó về để cho. Con Quỳnh cầm chiếc kẹo trên tay. Đưa lên mũi hít hà Cái mùi thơm ngọt của đường hóa học rậm rậm thêm mà lại hấp dẫn nó lạ thường nó còn bé tí thấy kèo là mắt sáng lên như sao đâu có biết gì đâu nó hí hửng định bóc cái vỏ ni lông dính nhớp nháp ra ăn đúng lúc đó một bóng người lao sộc từ ngoài sân vào cái bóng ấy đổ ập xuống che khuất cả ánh nắng chiều yếu ớt làm đàn gà đang mải mê bới đất kiếm ăn toán loạn cả lên kêu quảng quác inh hỏi quỳnh bỏ ngay xuống bỏ ngay tiếng hét thất thanh làm con bé giật bắn mình đánh rơi chiếc kẹo xuống nền đất đầy bụi bằm mẹ nó một người phụ nữ thành phố ăn mặc sành điệu váy áo là lượt phẳng phiu mặt hoa da phấn thơm nước mùi nước hoa ngoại lao đến với vẻ mặt hốt hoảng như vừa nhìn thấy con mình cầm phải lựu đạn Chị ta giật phát lấy gói kẹo đang lăn lóc dưới đất, lật qua lật lại xem xét, như thể đó là tang vật của một vụ án mạng, rồi hét lên đầy giận dữ, mặt đỏ gay gắt. "Trời ơi là trời, bà định giết con bé hay sao? Bà muốn hại chết cháu bà à?" Chị ta dí sát sạt gói kẹo vào mặt bà cụ, ngón tay sơn móng đỏ chót, nhọn hoắt chỉ thẳng vào dòng hạn sử dụng in mờ mờ. Nhòe nhòe trên bao bì ni lông cũ kỹ. Bà nhìn đi, bà banh mắt ra mà nhìn cho kỹ vào. Hết hạn từ hai năm trước rồi. Hai năm rồi đấy bà có biết không hả? Kẹo chảy nước ra rồi dính nhơm nhớp, mốc xanh mốc đỏ lên rồi mà bà còn dám đưa cháu nó ăn à? Bà lầm cầm lũ lẫn thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Con bé mà ăn vào ngộ độc thực phẩm lăn đùng ra đấy thì ai chịu trách nhiệm, ai lo? Tôi lo chứ bà có lo được quái? Bà loan co rúm người lại trước cơn thịnh nộ như vũ bão của con dâu. Cái lưng còng càng rạp xuống thấp hơn. Chồng bé nhỏ và tội nghiệp đến thảm hại. Bà không biết chữ, mắt lại tuét nhèm vì tuổi già. Nhìn con gà con vịt con trắng rõ thì làm sao nhìn thấy mấy con số nhỏ xíu như con kiến đó. Bà chỉ biết đó là kẹo con trai mua, là lộc của con. Bà quý hơn vàng nên bà cất. Bà nhịn miệng để dành cho cháu. Mẹ, mẹ không biết. Kẹo thằng Hùng mua. Mẹ để dành mẹ phần cháu. Để dành cái gì mà để dành? Đồ ăn thối rữa hư hỏng rồi mà cứ coi như vàng bạc trâu báu. Khổ quá cơ. Lần nào về cũng phải canh chừng như canh trộm. Sảnh mắt ra một cái là bà lại tống cho con bé an toan rác rưởi. Cô ta quay sang bàn tay với những móng vuốt sơn đỏ quắp chặt lấy cổ tay bé xíu của cái quỳnh lôi sỉnh sạch con bé ra phía bể nước mưa. Vừa đi chỉ vừa đút trong túi sách hàng hiệu ra tờ khăn giấy ướt nồng nặc mùi hương liệu. Trả đi trả lại lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của con gái. Như thể con bé vừa chạm vào thứ gì đó dơ giấy, hủi lậu lắm. Đi rửa tay ngay, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi. Về cái nhà này bà cho cái gì cũng không được ăn. Bà nội mày ra rồi lầm cầm lại còn bẩn thiếu. Đồ ăn toàn giấu dưới gầm giường xóa bếp cho chuột bọ nó cặm Ăn vào đau bụng đi cấp cứu thì ai hầu. Mẹ còn bao nhiêu việc bù đầu trên thành phố, không rảnh hơi mà về đây phục vụ đâu. Cái quỳnh bị mẹ lôi đi sành sạch, cái mặt mếu sạch vì sợ mẹ mắng và vì tiếc cái kẹo ngọt. Nó cứ ngoái đầu lại nhìn bà. Nó thấy bà nội vẫn ngồi yên đó trên cái chõng tre thù lù trong góc tối nhập nhoảng bàn tay của bà vẫn giữ nguyên tư thế đưa kẹo ra chới với run rẩy giữa không trung như muốn níu kéo một cái gì đó nhưng chẳng nắm được gì ngoài sự tủi nhục ê chề cái miệng móm mém nhai trầu của bà định nói gì đó nhưng lại thôi chỉ phát ra mấy tiếng ơ hở nghẹn ngào tắc nghẹn trong cổ họng bà cúi gằm mặt xuống nhìn chân chân vào đôi bàn tay đầy những vết đồi mồi của mình nỗi tủi thân, sự xấu hổ và cảm giác bị hắt hủi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, bóp nghẹt trái tim già nua cằn cỗi. Bà chỉ muốn thương cháu thôi mà. Sao thương cháu mà cũng khó quá vậy? Sao cái tình thương của bà nó lại rẻ rúng, bị người ta coi như rác rưởi thế này? À, bà xin lỗi, bà không biết, bà không biết mà. Đúng lúc ấy bác Lan hàng xóm đi làm đồng về ngang qua ngõ. Nghe tiếng quát tháo tranh trô vọng ra, bác dừng lại, ngó qua bờ rào dâm bụt. Thấy cảnh cô con dâu kia ăn mặc xanh điệu đang chỉ chết bà mẹ chồng, bác chỉ biết lắc đầu thở dài một tiếng sườn sượt đầy ngao ngán. Tội nghiệp bà Loan, cả đời vắt kiệt sức lực, hy sinh tất cả vì chồng con, đến cái thân xác cũng héo hon tàn tạ. Vậy mà về già, bà lại phải chịu cảnh nước mắt chảy xuôi. Bị chính đứa con dâu thành phố coi thường hát hội ngay trong ngôi nhà hương hòa của mình. Chiều hôm đó không khí trong nhà nặng nề như chỉ. Vừa nghe vợ mách lại chuyện gói kẹo hết hạn, châu hùng mặt đỏ gai gắt. Không phải vì thương mẹ già lầm cẩm, mà vì giận. Anh ta ngồi vắt chân trưởng ngũ trên cái ghế cổ giữa nhà, chầm điếu thuốc lá thơm phì phèo, bắt đầu bài ca trách móc suốt cả tiếng đồng hồ những lời chỉ chít cứ đều đều tuôn ra. nào là mẹ già rồi thì ngồi yên hưởng phúc, đừng có bày vẽ làm khổ con cháu. nào là thời đại nào rồi mà vẫn còn giữ cái thói tần tiện bận thiểu ấy. nào là con cái làm ăn vất vả trên phố về nhà chỉ muốn yên thân mà mẹ cũng không tha. Bà Loan ngồi im thìn thiết ở mép giường, hai tay vỏ nát vạt áo nâu, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên. Bà có dám cãi câu nào đâu. Còn nói gì bà cũng chỉ biết gật đầu nhận lỗi. Nước mắt cứ lã trá rơi xuống mạnh chiếu rách. Trước khi đi, chú Hùng đút ví, đếm xoẹt xoẹt mấy tờ polymer xanh đỏ, rồi rúi mạnh vào tay bà như bố thí. Đây, con biếu mẹ ít tiền. Mẹ cầm lấy mà mua đồ tươi, đồ ngon mà ăn. Đừng có tiếc tiền. Thời buổi này thực phẩm bận nhiều. Mẹ đừng có ra chợ mua mấy thứ rẻ tiền, Rồi lấy tích chữ đồ thừa đồ thiêu trong nhà Bệnh đã đến lại khổ bọn con phải về hầu ấy Lời nói thì nghe có vẻ quan tâm Nhưng cái giọng điệu thì lạnh lùng xa cách Sạc mối trách nhiệm Bà Loan cầm mấy tờ tiền Mà tay run run Chẳng thấy vui sướng gì Chỉ thấy nó nặng trĩu. Cô con dâu thì nhất quyết không thèm Bước chân vào nhà thêm lần nào nữa Kể từ lúc xảy ra chuyện Cô ta đứng tót ngoài ngõ Tựa lưng vào cổng tay bấm điện thoại lia lịa miệng cười nói rôm rạ với ai đó ở đầu dây bên kia mặc kệ mẹ chồng đang lủi thủi trong nhà đến lúc chồng gọi ra xe cô ta mới ngoảy mông bước đi không thèm ngoái lại chào bà lấy một câu cho phải phép đạo làm con chiếc xe hơi bóng loáng nổ máy pô xe xả ra một đám khói đen kịt khét lẹt mùi xăng dầu sộc thẳng vào cái sân gạch nhỏ bé Làm mấy cây cao già cũng phải rung rinh. Con bé quỷ ngồi trong xe, Thấy bà đứng chờ trọi ở hiên nhà thì thương quá. Nó vội vàng hạ kính xe xuống nhòi người ra, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. Bà ơi, bà giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu về... Ngồi im, ngã bây giờ. Tiếng quát của hiền vang lên, Cô ta túm lấy vài áo con bé, Giật mạnh nó ngã ngựa vào trong ghế. Cánh cửa kính ô tô từ từ trượt lên, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối mong manh giữa hai bà cháu, cũng như cắt đứt chút hy vọng xung vầy cuối cùng của người bà. Chiếc xe lăn bánh, để lại đám bụi mù mịt, cuốn theo chiều gió. Bà Loan đứng tựa cửa, bóng bà đổ dài siêu vẹo trên vách tượng loang lộ lêu phong. Đôi mắt mở đục, ngân ngấn nước, nhìn theo cái hộp sắt di động ấy cho đến khi nó khuất hẳn sau lũy tre làng mang theo đứa cháu nội niềm an ủi duy nhất của bà căn nhà lại trở về với sự im lặng đáng sợ vốn có của nó chỉ còn tiếng mọt kêu kéo kẹt trên sàn nhà và tiếng thở dài não nuột của người đàn bà bị bỏ quên đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy mặt con cháu khi còn tỉnh táo ba tháng sau <cười> <cười> bà Loan nằm co quắp trên chiếc chõng tre, cần hò đút hết chút sức lực tàn dư trong cơ thể gầy guộc, khiến lồng ngực lép kẹp của bà phập phồng dữ dội dưới lớp áo bà ba nâu đã phách. Cả căn nhà vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng ho của bà vọng lại từ bốn bức tường lạnh lẽo, nghe sao mà thê lương bà cố rướn cái cổ lên khỏi mặt gối ố vàng đôi mắt mờ đục lèm nhèm rỉ mắt của quảng trong khoảng không tranh tối tranh sáng cố tìm kiếm chiếc ấm tích sứt vòi để ở đầu giường à, nước à, nước à. bà thều thào âm thanh phát ra yếu ớt đến mức chính bà cũng không nghe rõ tiếng mình bà khát một cơn khát cháy bỏng cạo xé tâm can khiến đầu óc bà quay cuồng mụ mị, nằm ngón tay co quắp như chân gà của quạng trong vô vọng. Cạch, ngón tay bà chạm vào thành ấm sành lạnh lẽo, bà mừng rỡ, dồn hết chút sức tàn bình sinh để nhấc nó lên, hy vọng tìm được chút nước mát lành xoa dịu cơn khát. Nhưng cái ấm nhẹ bẫng, bà lắc lắc bên trong rỗng tuếch, không còn lấy một giọt nước cũng chẳng có tiếng nước dao động bà loan buông tay bất lực chiếc ấm rơi xuống lăn lóc trên mặt trống tre không có nước cũng chẳng có ai bà nằm vật xuống thở hắt ra một hơi tuyệt vọng nước mắt trào ra từ khóe mắt nhăn nheo đôi mắt trũng sâu nhìn chân chân lên mái ngói thủng lỗ chỗ nơi những tia nắng cuối ngày yếu ớt đỏ quạch như máu đang cố len lỏi vào chiếu rọi lên những mảng mạng nhện răng mắc chẳng trịt nơi xà nhà Hùng ơi, mẹ khát, mẹ nhớ con. Bà gọi tên con trai, nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên vách tường và tiếng gió lùa qua khe cửa sổ mục nát. Trong cái im lặng đến rợn người ấy, nỗi tuổi thân trào dâng như sóng, bóp nghẹt trái tim già nua yếu ớt. Ký ức như một thước phim nhòe nhoẹt quay chậm lại trong đầu bà. Ngày xưa cái nhà này đâu có vắng lặng thế này. Bà nhớ những ngày chồng bà còn sống, tiếng cười nói rộn ràng khắp nhà. Bà nhớ tiếng bi bô tập nói của thằng cả, tiếng khóc đòi ăn của con hai, tiếng nô đùa của thằng ba. Người chồng, ba đứa con, ba khúc ruột của bà, lần lượt bỏ bà đi trong khói lửa chiến tranh. Chỉ còn lại thằng Hùng, đứa út ốm yếu nhất, lại là đứa duy nhất trụ lại được với bà. Bà đã giành giật nó từ tay tử thần, nuôi nó bằng nước cơm, bằng những củ khoai mót trộm ngoài đồng, bằng cả máu và nước mắt của mình. Bà nhớ ngày nó 18 tuổi, nó quỳ xuống trước mặt bà, xin phép đi làm ăn xa Nó bảo, mẹ ráng đợi con, con đi kiếm tiền, sau này con về xây nhà lầu cho mẹ, cho mẹ ăn sung mặc sướng. Bà đã gật đầu, nén nước mắt tiến con đi. Bà tin nó, bà đợi nó. Một năm, hai năm, rồi mười năm, hai mươi năm. Nó có về, nhưng mỗi lần về nó lại xa lạ hơn một chút. Nó đi xe hơi, mặc quần áo là lửa thơm phước mùi phố thị. Nó mang về cho bà tiền, sửa lại cái mái nhà. Nhưng nó không còn là thằng hùng hay rúc vào nách bà đòi gãi lưng ngày xưa nữa nó vội vã nó bận rộn, nó nhìn bà bằng ánh mắt thương hại xen lẫn sự phiền toái. Vợ nó, con dâu thành phố, nhìn căn nhà của bà như nhìn một bãi rác, nhón chân đi lại sợ bẩn đôi giày cao gót. Bà không trách nó, bà chỉ buồn, buồn thấu tim gan. Bà nhớ đến cái quỳnh con bé có đôi mắt to tròn giống hệt thằng hùng hồi bé. Bà thương nó biết bao nhiêu dù mẹ nó có cấm cản, có nhồi nhét vào đầu nó bao nhiêu thứ xấu xa về bà, còn bé vẫn chưa bao giờ lạnh nhạt với bà. Mỗi lần về, lén lút mẹ không để ý, nó chạy lại ù vào trong buồng, xả vào lòng bà, ôm lấy cái thân già nua gầy guộc này mà gọi hai tiếng bà nội. Nghe sao mà ngọt ngào ấm áp đến thế. Nó không chê bà bẩn, không sợ những nếp nhăn rúm gió hay mùi dầu gió nồng nặc trên người bà. Nó cứ ríu rít kể chuyện trường lớp, đưa bàn tay bé xíu cơn mân mê những vết đồi mồi trên tay bà. Chính cái tình cảm trong trẻo ngây thơ ấy là ngọn lửa sưởi ấm trái tim bà trong những ngày đông giá rét và cũng chính là sợi dây oan nghiệt níu giữ linh hồn bà ở lại. Nhưng rồi mẹ nó lại lao vào giằng xé nó ra khỏi tay của bà, kéo sành sạch đi hắt hủi bà như hủi chúng nó chê tôi bẩn chê tôi già chê tôi điên bà lẩm bẩm nước mắt nóng hổi chảy tràn xuống gối thấm vào lớp vải ố vàng cơn sốt hầm hập bắt đầu kéo đến thiêu đốt chút sức lực tàn dư của bà trong cơn mê sảng chập chờn giữa làn ranh sinh tử bà loan lờ mơ thấy không gian xung quanh bỗng sáng bừng lên một thứ ánh sáng lạ lùng không phải ánh nắng chiều vàng vọt Cũng chẳng phải ánh đèn dầu leo lét. Đứng ngay ở cửa buồng là bóng dáng một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ trong bộ quân phục. Khuôn mặt người ấy hiền hậu, đang mỉm cười nhìn bà, với ánh mắt chiều mến vô cùng. Ông... Bà Loan thều thào đôi mắt mở đục bỗng mở to ngỡ ngàng. Là ông nhà. Ông vẫn trẻ trông như ngày ông khoác ba lô lên đường chưa hề già đi chút nào bên cạnh ông bà thấy thằng cả đang léo đéo bám gấu áo cha tra cha mình con hai đang tết tóc đuôi sam thằng ba đang cầm chong chóng chạy nhảy tung tăng tiếng cười đùa khanh khách của chúng nó vang vọng khắp sân nhà trong trẻo và vui tươi đến lạ vì chúng nó vẫn bé bỏng như ngày nào như chưa từng bị bom đạn và bệnh tật cướp đi bà nó ơi về đi về với tôi tiếng ông vang lên trầm ấm và dịu dàng văng vẳng bên tai bà như tiếng gió ru hời mấy đứa con cũng dừng chơi quay lại nhìn mẹ cười tít mắt đồng thanh gọi mẹ ơi về với bố con con đi mẹ bà loan cố nhổm dậy vươn đôi bàn tay về phía những cái bóng mờ ảo thân thương đó bà muốn chạy đến ôm lấy chồng muốn hôn lên má những đứa con bé bỏng mà bà đã khóc cả nước mắt bao đêm. Nhưng ngay khi bà vừa nhổm người lên, một cơn ho khác ập đến, dữ dội hơn khiến bà ngã vật xuống gối, thở hắt ra những hơi nặng nhọc, đứt quãng. Hình ảnh chồng con bỗng chốc nhòe đi, chập chờn như sóng nước rồi tan biến vào bóng tối. Căn phòng trở lại vẻ lạnh lẽo, u ám vốn có. Chưa được Bà chưa đi được. Trong sâu thẳm tâm can người đàn bà cô độc, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng khủng khiếp bắt đầu len lỏi. Bà sợ, bà sợ cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương dưới ba tấc đất sâu thẳm, ngoài đồng hoang, không ai hương khói, không ai nhớ đến. Chồng con bà đã đoàn tụ ở một thế giới khác, liệu họ có còn nhớ đến bà, một mụ già lẩm cẩm, bệnh tật này không? hay bà sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa, lang thang vất vưởng như những cô hồn rã quỷ ngoài kia. Không, tôi không đi một mình đâu. Bà thị thảo đôi mắt trũng sâu bỗng mở chừng chừng, không còn vẻ lờ đờ mệt mỏi nữa, mà thay vào đó là một tia nhìn sắc lạnh, lóe lên sự cố chấp đến rợn người trong bóng tối nhá nhem. Bà nhớ đến cái quỳnh, đứa cháu nội duy nhất thương bà không chê bà bẩn nó là giọt máu của bà là người duy nhất mang lại hơi ấm cho bà ở cái thế gian bạc bẽo này tại sao bà phải chết trong cô độc trong khi nó vẫn sống vui vẻ tại sao bà phải chịu lạnh lẽo một mình một ý nghĩ đen tối ích kỷ bùng lên nuốt chửng chút lý trí cuối cùng phải có người đi cùng phải có người đi cùng tôi cho vui Ngoài trời gió bắt đầu nổi lên, rít từng hồi qua những bụi chuối sau nhà. Lá chuối khô ba vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc. Bóng tối dần nuốt chửng lấy căn nhà nát và người đàn bà cô độc đang thoi thóp trên giường bệnh với một chấp niệm kinh hoàng. Tin dữ đến vào lúc nhập nhoạng tối hôm ấy. kình vừa đi học về, quẳng chiếc cặp sách lên ghế sofa rồi chạy ù vào bếp tìm nước uống. Nó thấy mẹ đang đứng nghe điện thoại, nét mặt nhanh nhó, khó chịu hiện rõ. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Thì các bác cứ để bà con hàng xóm lo trước giúp em. Vợ chồng em đang sắp xếp công việc để về đây. Gớm, mới hôm bữa em thấy bà còn khỏe mạnh, đi lại phăm phăm, mà nay đã báo hấp hối, chả biết đường nào mà lần. Cô hiện cầu nhau vào điện thoại, giọng đầy vẻ trách móc. Như thể người ốm đang cố tình gây phiền nhiễu cho mình vậy. Nhưng cô chẳng hề nhớ rằng, cái hôm bữa mà cô nói đó thực ra đã là chuyện của ba tháng trước rồi. Đối với một người con dâu bận rộn với những thú vui phố thị như cô, thời gian dành cho mẹ chồng ở quê dường như trôi nhanh đến mức vô nghĩa. Hoặc giả, cô chẳng thèm bận tâm để nhớ. Cô dập máy cái rụp, ném chiếc điện thoại đắt tiền xuống ghế sofa, Rồi quay sang cầu nhau với chồng đang ngồi đọc báo. Mặt nhăn nhó như bị ai lấy mất sổ gạo. Anh ơi, lại là chuyện bà nội. Người ta gọi điện lên bảo bà bị trúng gió cấm khẩu nằm liệt giường rồi. Chắc không qua khỏi đêm nay đâu. Mệt thật đấy, em đang báo nhiêu việc ở công ty. Dự án này, dự án nọ chưa xong. Tự dưng lại dính vào cái chuyện này. Châu Hùng nghe vợ nói vậy thì thở dài thườn thượt. Gấp tờ báo lại đặt lên bàn. Khuôn mặt người đàn ông trông nên thoáng chút lo âu, nhưng nhiều hơn cả là sự mệt mỏi và cam chịu. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, dù sao cũng là mẹ mình. Em thu xếp quần áo đi, gọi điện xin cho con bé nghỉ học một hôm. Quê anh ở tục đơn giản, người già mất thì để tang có một ngày thôi là đưa ra đồng rồi. Mình phải về ngay kẹo không kịp nhìn mặt bà lần cuối chuyến xe taxi chở cả gia đình lao vút trong đêm bỏ lại ánh đèn thành phố rực rỡ phía sau đường về quê càng lúc càng tối hai bên đường chỉ còn lại những cánh đồng hun hút gió và những rặng cây đen thẫm xe dừng trước cổng nhà bà nội khi đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối cả không gian xung quanh chìm trong bóng tối đặc quánh chỉ có ánh đèn pha ô tô quét qua soi rõ cổng nhà chóc lỡ bám đầy rêu mốc căn nhà tối om như cái hũ nút chỉ leo lét ánh đèn dầu vàng vọt hắt ra từ khe cửa liếp trông như con mắt của một con thú giả đang hấp hối sân trước lố nhố vài bóng người hàng xóm ai nấy đều đứng ngồi không yên thì thầm to nhỏ vẻ mặt ái ngại xen lẫn chút kinh sợ khi nhìn vào bên trong thấy ánh đèn xe loang loáng Bác Lan hàng xóm vội vàng chạy ra đón. Bác cầm chiếc nón lá quạt phành phạch, khuôn mặt lo âu, nhìn chú Hùng và cô Hiền với ánh mắt vừa trách móc vừa ái ngại. Trời Phật ơi may quá, cô chú về kịp rồi. Bà cụ nhà ta lạ lắm cô chú ạ. Cả làng ai cũng rợn người. Bà ấy nằm liệt cả tuần nay rồi, không ăn một hạt cơm, không uống một sọt nước, cấm khẩu hoàn toàn. Người bà ấy lạnh ngắt như tàng băng tay chân tím tái hết cả rồi ai sợ vào cũng bảo đi rồi thế mà lạ thay hơi thở vẫn cứ thoi thóp nhất quyết không chịu dứt cả tuần nay cứ hễ trời sẩm tối gà lên chuồng là bà ấy lại mở mắt trừng trừng nhìn ra cửa kính không chớp lấy một cái mấy bà già trong xóm sang thăm đều bảo bà cụ thiêng lắm chấp niệm nặng quá chắc là sống bằng vía cố chở con chở cháu đích tôn về mới chịu đi đấy thôi cô chú vào nhanh lên Kẹo bà mong, để lâu tội bà lắm. Nghe bác Lan nói, chú Hùng khẽ rùng mình. Cô Hiền thì bĩu môi, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu, lầm bầm. Cớm, các bà ở quê cứ hay quan trọng hóa vấn đề. Chắc tại đói quá kiệt sức chưa chết đội thôi chứ thiêng với trả liêng gì. Thời đại nào đừng còn tin mấy chuyện ma quỷ. Cô Hiền bước xuống xe, mặt vẫn lạnh tanh tay xách túi đồ lỉnh kỉnh bước đi vội vã, gót giày cao gót gõ cục cục. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, một thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi khiến chị ta khựng lại, suýt nôn nòe. Đó là một hỗn hợp mùi vị đặc trưng của những căn nhà có người ốm lâu ngày. Mùi ẩm mốc của tường vôi bong chóc, mùi nước tiểu khai nồng chưa kịp dọn. Mùi dầu gió sực nức và đáng sợ nhất là cái mùi tử khí ngai ngái tanh tanh của da thịt người già đang bắt đầu hoại tử. Thơm mùi ấy quyển lại, đặc quánh trong không gian kín mít, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Khiếp quá, mùi gì mà kinh thế này, như mùi chuột chết ấy. Cô hiền nhăn mặt lấy tay bịt chặt mũi, ánh mắt lộ rõ về gây tởm không che giấu. Anh xem thế nào chưa để thế này ai mà chịu nói vì khuẩn đầy nhà thế này con quỳnh nó ốm mất để con đi nấu ít nước nóng lau rửa xông phòng cái đã nói rồi cô hiền quẳng túi đồ lên cái ghế gỗ nói cộc lốc một câu để đi thẳng xuống bếp như cố gắng tránh xa cái buồng tối tăm nơi mẹ chồng đang nằm chờ chết chú hùng thở dài nhìn theo vợ rồi quay sang mấy ông trong làng đang ngồi uống nước chè ở góc sân họ kéo chú ra bàn chuyện hậu sự nào là thuê kèm trống ở đâu cho rẻ, mua quan tài gỗ gì cho bền đất chồn ở chỗ nào cho hợp phong thủy thành ra trong căn nhà chỉ còn lại mình quỳnh và bà nội quỳnh ron rén bước lại gần trước giường che ọp ẹp nó thấy bà nội nằm đó cả người duỗi thẳng ra cứng đờ dưới lớp chăn mỏng già bà xám ngoét bọc lấy bộ xương gầy guộc những mạch máu xanh xao nổi lên chằng chịt Hơi thở của bà khò khè, đứt quáng, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ để thổi tắt ngọn đèn sinh mệnh leo lét ấy. Nó thấy thương bà quá, nó nhớ gói kẹo hôm nọ, nhớ ánh mắt buồn rầu, ẩn ẩn nước của bà khi bị mẹ mắng. Nhớ những lần bà lén giấu mẹ cho nó quả ổi, củ khoai nướng. Trong ký ức non nớt của nó, bà nội chưa bao giờ đáng sợ bà chỉ là một người già cô đơn và tội nghiệp nó đón rén ngồi xuống mép giường đưa bàn tay nhỏ xíu ấm áp nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh ngắt như tay người chết của bà bà ơi cháu về rồi quỳnh về với bà rồi đây như có một phép lạ đôi mắt đang nhắm nghiền của bà loan bỗng từ từ mở ra đôi mắt đục ngầu mở dài như phủ một lớp xương khói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh của quỳnh thì bỗng sáng lên một tia nhìn kỳ lạ tia sang ấy vừa mừng rỡ vừa thèm khát lại vừa tham lam như người chết đuối vớ được cọc bà cố gắng cử động những ngón tay nắm chặt lấy bàn tay múc mít của quỳnh chặt đến mức làm con bé hơi nhăn mặt vì đau bàn tay kia của bà run rẩy thò vào túi áo bà ba, lục lọi một hồi lâu Cuối cùng, bà móc ra một viên kẹo dừa. Viên kẹo đã chảy nước nhoe nhuét, dính bết vào lớp giấy gói mỏng tang, méo mó dị dạng Ăn, ăn đi con. Kẹo bà giấu kỹ lắm, mẹ mày không biết đâu. Bà phần cho cái Quỳnh đấy. Quỳnh cầm viên kẹo dính nhấp nháp trên tay, nước mắt trào ra. Nó bóc vội lớp giấy dính bết, bỏ viên kẹo vào miệng. Vị ngọt lợ lợ của kẹo cũ pha lẫn mùi dầu gió và mùi mồ hôi của bà tan trên đầu lưỡi. Nhưng với Quỳnh lúc này, đó là vị ngọt của tình thương, của sự quan tâm mà người bà sắp đi xa dành chọn cho nó. Bà Loan nhìn cháu ăn kẹo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mán nguyện, hàm răng đen xỉn lộ ra trông thật quái dị trong ánh đèn dầu leo lét. Bà dùng chút sức lực cuối cùng kéo tay Quỳnh lại gần hơn, ghé sát khuôn mặt hốc hác từ khí nặng nề của mình vào mặt đứa cháu nhỏ. Hơi thở của bà lạnh buốt hôi hám, phả vào mặt nó, khiến nó rùng mình. Quỳnh, cháu có thương bà không? Quỳnh gật đầu liên lịa, nước mắt ngắn, nước mắt dài rơi xuống mu bàn tay bà. Ờ, có ạ, cháu thương bà lắm, bà đừng bỏ cháu. Bàn tay bà bỗng siết chặt lấy cổ tay Quỳnh. Chặt đến mức những móng tay sắc nhọn đen sì vì cáu bẩn bấm sâu vào da thịt non nớt của con bé. Quỳnh khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, định đụt tay lại nhưng không được. Đôi mắt bà loan mở to trừng trừng, không còn vẻ lờ đờ đục ngầu của người sắp chết nữa. Nó sáng lên một cách quái đạn, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Quỳnh. Bà ưỡn cái cổ lên nghe sát vào tai cháu gái hơi thở lạnh buốt và hôi hám phả vào mặt nó giọng nói của bà bỗng trở nên rõ ràng rành rọt đến đáng sợ bà đi một mình bà buồn lắm cháu theo bà nhé đi với bà cho vui xuống dưới đó bà cháu mình ở cùng nhau mãi mãi bà sẽ bảo vệ cháu không ai được đánh mắng cháu nữa cháu hứa đi hứa đi với bà Quỳnh khi ấy mới 7 tuổi, đầu óc non nớt ngây thơ như trang giấy trắng. Nó đâu biết gì về cái chết, về sự chia ly vĩnh viễn hay những ràng buộc tâm linh đáng sợ. Nó chỉ nhìn thấy sự cô đơn tột cùng trong mắt bà, nghe thấy nỗi sợ hãi bị bỏ rơi trong giọng nói run rẩy của bà. Trong suy nghĩ trẻ con của nó, theo bà chắc là đi về quê chơi hay chỉ đơn giản là hứa sẽ luôn nhớ về bà để bà đỡ buồn tuổi nó thương bà quá nó không muốn bà phải khóc quỳnh gật đầu đôi mắt ngấn lẻ nhìn bà đầy tin tưởng miệng lí nhí đáp qua tiếng nấc nghẹn ngào dạ cháu thương bà cháu hứa cháu sẽ đi cùng bà ngay khi câu nói ấy vừa rứt không gian trong căn buồng như đông cứng lại bà loan nở một nụ cười kỳ dị, méo mó đến tận mang tai để lộ hàm răng đen xịn đôi mắt bà sáng rực lên một cách bất thường ánh lên vẻ mãn nguyện tốt tốt lắm cháu ngoan của bà cơ thể bà bỗng nảy lên một cái thật mạnh như bị điện giật lưng uốn cong lên khỏi mặt chiếu đôi mắt đang nhìn quỳnh bỗng trợn ngược lên trần nhà chỉ còn lại lòng trắng rã Đầy những tia máu đỏ bà đi rồi cùng lúc đó ngoài sân con chó mực nhà hàng xóm bỗng trộm lên sùa dữ dội, rồi rồi chu lên từng hồi thê thiết ai oán kéo dài giằng giặc. gió đêm từ đâu thổi mạnh vào đập cánh cửa sổ gỗ va vào tường nghe cái rầm chát chúa ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt ngấm căn buồng chìm trong bóng tối đen đặc lạnh lẽo và đầy mùi chết chóc nghe tiếng Quỳnh khóc thét lên chú Hùng và cô Hiền đang ngồi uống nước ngoài hiên với mấy bác hàng xóm giật bắn mình vứt cả chén bát mà lao bộ vào buồng trong quỳnh quỳnh ơi sao thế con căn buồng tối om như mực chú hùng luống cuốn móc cái bật lửa trong túi quần ra tay run run quẹt mãi mới lên lửa ánh sáng vàng vọt bùng lên soi đỏ cảnh tượng kinh hoàng khi này nấy đều chết lặng chân trôn chặt xuống đất không dám bước thêm nửa bước bà loan nằm bất động tay chân duỗi thẳng đuột cứng đờ khuôn mặt bà xám ngoét hốc hác như một cái đầu lâu bọc ra nhưng kinh khủng nhất là đôi mắt đôi mắt bà vẫn mở to trừng trừng lòng đen dại đi lòng trắng đục ngầu hẳn lên những tia máu đỏ lòm bà nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy mạng nhện cái nhìn vô hồn nhưng lại chứa đựng sự uất ức không cam tâm đến tột độ khoe miệng bà hơi nhếch lên để lộ hàm răng đen xỉn tạo thành một nụ cười quái dị và bên cạnh cái xác lạnh lẽo ấy là con bé quỳnh nó đang ngồi co rúm lại mặt cắt không còn giọt máu nước mắt giàn giụa cổ tay nhỏ xíu của nó đang bị bàn tay gầy guộc đen đúa của bà nội nắm chặt lấy bà ơi cứu con bà không thả tay con ra bà làm con đau Quỳnh méo máu cố sức giằng tay lại nhưng không được. Bàn tay của người chết dường như dồn hết chút sức lực cuối cùng vào cái nắm tay ấy. Quyết không buông tha. Mẹ, mẹ ơi! Hồng lúc này mới hoàn hồn lao đến bên giường. Chú run rẩy đặt tay lên mũi bà kiểm tra hơi thở rồi sờ vào động mạch cổ. Không còn gì cả, lạnh ngắt. Chú cục đầu và ngực mẹ khóc nấc lên, tiếng khóc ồ ồ của người đàn ông trung niên, nghe nghẹn nghẹn, vừa thương xót vừa ân hận, lại vừa có chút nhẹ nhõm vì gánh nặng đã được chút bỏ. Mẹ đi rồi, mẹ ơi sao mẹ bỏ con? Hiền đứng ở cửa buồng tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét, mặt tái mét như tàu lá chối Cô ta không dám bước vào. Ánh mắt đầy vẻ kinh hãi khi nhìn thấy đôi mắt mở trừng trừng của mẹ chồng. Cái cảm giác bị người chết nhìn chằm chằm, khiến cô ta nổi ra cả từng đợt, sống lưng lạnh toát. Anh, anh gỡ tay con bé ra đi, nhanh lên, ghê quá. châu Hùng gạt nước mắt, quay sang nhìn con gái, cố gắng gỡ từng ngón tay cứng đờ của mẹ mình ra khỏi cổ tay quỳnh. Phải vất vả lắm châu mới nảy được những ngón tay xương sầu ấy ra. Trên cổ tay trắng ngần của con bé hẳn in rõ rệt Năm dấu ngón tay tím bầm Ra ngoài đi con Ra với mẹ đi Chú Hùng đẩy nhẹ con gái Về phía cửa Cô Hiền vội vàng lao tới túm lấy tay Quỳnh lôi sành sạch ra ngoài sân Vừa đi vừa lấy khăn ướt lau lấy lau để vào chỗ bị bà nắm Miệng lẩm bẩm Khiếp qua khiếp qua Phủi phui cái miệng Quỳnh bị mẹ lôi đi nhưng đôi mắt nó vẫn dán chặt vào bà nội đang nằm trơ trọi trên giường một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng nó rõ ràng bà đang nhìn lên trần nhà nhưng sao nó cứ có cảm giác như đôi mắt trắng giá kia đang liếc theo nó đang dõi theo từng bước chân của nó ra khỏi cửa và bên tai nó dường như vẫn còn văng vẳng tiếng thì thầm khàn đặc cháu hứa rồi nhé đi với bà tàng lễ diễn ra trong sự ảm đạm và vội vã căn nhà nhỏ của bà loan vốn quanh năm im lìm nay được phủ kín cờ tang trắng xóa bay phấp phới trong gió chiều ảm đạm tiếng kẹn trống bát âm nỉ non ai oán vang vọng khắp cái xóm nghèo nghe sao mà thê lương não nuột hàng xóm láng giềng đến viếng cũng đông phần vì nghĩa tử là nghĩa tận phần vì tò mò muốn xem cái đám tang của bà cụ khổ nhất làng này nó ra làm sao khi có con trai giàu có từ thành phố về họ ngồi túm tụm ngoài sân cắn hạt dưa tanh tách mắt thì liếc ngang liếc dọc miệng thì thầm to nhỏ những lời bàn tán chẳng mấy hay ho tội nghiệp bà cụ sống lủi thủi cả đời đến lúc chết mới thấy mặt con cháu đông đủ mà cũng lạ thằng hùng nó giàu nứt đố đổ vách thế kia đi xe hơi bóng loáng mà để mẹ sống trong cái chuồng heo thế này à gợm giàu thì giàu chứ có hiếu hay không lại là chuyện khác ngày đầu cô vợ nó ghê gớm lắm cấm tiệt chồng về quê thăm mẹ đấy chả thế mà bà cụ chết trong cô độc lúc hấp hối cũng chỉ có mỗi con bé cháu nội bên cạnh thế á, bảo sao cái mặt cô con dâu cứ sưng sỉa lên cha thấy rơi giọt nước mắt nào chỉ thấy quát tháo người làm cỗ đúng là khắc máu tanh lòng còn mình mình xót chứ mẹ chồng thì coi như người dưng thôi những lời xì xầm độc địa ấy cứ râm ran khắp sân len lỏi qua từng kẽ lá lọt vào tai chú hùng và cô hiền khiến họ nóng bừng cả mặt chú hùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống vờ như không nghe thấy nhưng trong lòng thì như có ngàn mũi kim châm còn cô hiền thì cau có ra mặt hết đá thúng đụng nia lại quay sang quát tháo mấy người phục vụ đám tang chỉ mong làm cho xong cái đám ma này thật nhanh để còn cuốn gói về lại thành phố thoát khỏi cái chốn quê mùa đầy thị phi và mùi tự khí này nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như họ tính toán thời gian thấm thoát trôi chả mấy chốc đã đến giờ hoàng đạo để di quan ra đồng ông thầy cũng có tiếng trong vùng mặc áo dài đen đầu quấn khăn đóng tay cầm chuông đồng lắc leng keng Đi ba vòng quanh cỗ quan tài đặt giữa nhà. Miệng lẩm nhẩm đọc chú siêu độ, dẫn đường cho vong linh. Giờ tốt đã đến, xin mời người nhà vào nhìn mặt người qua cố lần cuối để làm lễ hạ huyệt. Ông thầy cúng hô lớn, át cả tiếng kèn trống bát âm nỉ non và tiếng khóc hở ị ôi của mấy bà hàng xóm. Ở cái làng này có một phong tục lâu đời, đó là sau khi thi hài người thân đã được tẩm liệm, và đặt trang trọng trong quan tài. Trước giờ phút đóng nắp ván thiên vĩnh viễn để đưa ra đồng chôn cất, người ta sẽ mở nắp quan tài ra một lần cuối cùng. Đây là cơ hội để con cháu, người thân, nhìn mặt người đã khuất lần cuối, gửi gắm những lời tâm sự sau cùng trước khi âm dường vĩnh viễn cách biệt. Châu Hùng nén đau thương, bước từng bước nặng nhọc lại gần cố quan tài. Mấy thanh niên trai tráng trong làng đã xúm lại, họ nhau nhấc bổng tấm nắp thiên nặng trịch lên, đặt sang một bên. Mùi trà khô, mùi giấy bản, mùi nến sáp và cái mùi tự khí ngai ngái đặc trưng xộc lên nồng nặc. Không gian trong quan tài chật hẹp, lót vải đỏ thắm, làm nổi bật lên khuôn mặt xám ngoét hốc hác của bà Loan. Chú Hùng vịn tay vào thành quan tài, lấy hết can đảm cúi xuống nhìn mẹ lần cuối. Chú Định Bụng sẽ nói lời xin lỗi, sẽ hứa hẹn bù đắp, sẽ cầu mong mẹ tha thứ cho đứa con trai bất hiếu này. Thế nhưng khi ánh mắt ông chạm vào khuôn mặt mẹ, chú Hùng chết lặng, mọi lời nói đều tắc nghẽn nơi cổ họng. Bà Loan vẫn chưa nhắm mắt, đôi mắt bà mở to trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà, xuyên qua cả làn khói hương nghi ngút. Lòng đen đã dài đi, phủ một lớp màng đục như nước cạo nhưng lòng trắng thì vằn lên những tia máu đỏ lòm răng mắc như mạng nhện cái nhìn ấy không còn chút hiền từ nào của người mẹ ngày xưa mà chứa đựng sự uất ức không cam tâm đến tột độ cả người chú hùng cứng đờ mồ hôi lạnh toát ra như tắm ướt đẫm cả lưng áo sơ mi đen chú quay sang nhìn ông thầy cúng với ánh mắt cầu cứu miệng lắp bắp không thành tiếng ông ông ông ông ơi chuyện này mẹ con ông thầy cúng nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng của người chết trong quan tài đôi lông mày bạc trắng nhíu lại đầy vẻ nghiêm trọng ông ta lắc đầu giọng trầm xuống chỉ đủ để chỉ những người đứng gần nghe thấy bà cụ đi không thanh thản rồi oan khí còn nặng lắm chấp niệm chưa tan anh là con trai trưởng lại gần vuốt mắt cho bà ấy đi Người chết phải nhắm mắt xuôi tay thì hồn mới siêu thoát, mới tìm được đường về cói âm, không còn vương vấn bụi trần làm khổ con cháu. Cửa để mắt mở thế này mà trồn xuống là độc lắm đấy. Nghe thầy phán, chúa nuốt nước bọt cái ực, cô lấy hết can đảm bước lại sát bên thì hài mẹ. Bàn tay đun đẩy chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt, sần sùi của bà Loan. Cảm giác lành bút chuyển từ da thịt người chết sang tay như một luồng điện. Chú hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói. Mẹ ơi, mẹ an nghỉ nhé. Con trai bất hiếu, xin mẹ tha thứ. Mẹ nhắm mắt lại đi mẹ. Bàn tay chú vướt xuống từ chán qua mắt. Nhưng khi nhấc tay ra, đôi mắt bà Loan vẫn mở to trừng trừng. Chú thử lại lần nữa, dùng lực mạnh hơn một chút, vẫn không được đôi mắt ấy cứ mở thao láo gan lì một cách đáng sợ cảm giác như có một lực vô hình nào đó một sự cố chấp đến cùng cực đang cố tình bành mắt bà ra để bà nhìn cho rõ cái thế thái nhân tình này lần cuối ông thầy cũng thấy lạ cũng tiến lại gần lầm rầm khấn vái rồi thử buốt mắt cho bà nhưng kỳ lạ thay dù ông ta có dùng cả hai tay ấn mạnh mi mắt xuống thì ngay khi buông ra đôi mắt ấy lại bật mở. Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc như tờ. Mấy người phụ nữ yếu bóng vía đứng xem bắt đầu lấy tay che miệng, lùi lại phía sau thì thào đầy sợ hãi. Trời ơi, chết không nhắm mắt, oan khuất gì đây. Kiểu này là chết dữ rồi, bãi giận con cháu lắm đây. Chết vào giờ độc, mắt lại mở chừng chừng thế kia, không khéo lại thành trùng tang bắt còn bắt cháu đi theo thì khổ cả giọng họ. cô hiền đứng nép sau lưng chồng, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay bấu chặt vào vai áo cho hùng đến nhăn nhúm. cô ta vốn không tin vào ma quỷ, luôn mồm chê bai mê tín dị đoan. nhưng trước cảnh tượng đôi mắt mẹ chồng cứ chừng chừng nhìn mình, như muốn ăn tươi nuốt sống từ trong quan tài, chị ta không khỏi rùng mình khiếp sợ. Quỳnh đứng còn ro ở góc phòng đôi mắt to tròn nhìn trầm trầm vào bà nội nằm trong cái hộp gỗ. Nó không thấy sợ như người lớn, nó chỉ thấy buồn. Nó nhớ lại lời hứa đêm qua, nhớ lại cái nắm tay chặt cứng của bà. Có phải bà đang tìm mình không? Bà không nhắm mắt vì bà chưa thấy mình đi cùng sao? Suy nghĩ ngây thơ ấy lóe lên trong đầu đứa trẻ bảy tuổi khiến nó khẽ dùng mình ớn lạnh giữa trưa hè oi ả. Ông thầy cúng toát mồ hôi hột, lắc đầu bảo chú Hùng giọng đầy lo ngại. Bà cụ thiêng quá, oán khí nặng nề lắm. Chắc chắn cụ còn điều gì uất ức chưa yên lòng, hoặc đang đợi ai đó nên chưa chịu nhắm mắt. Anh xem có hứa hẹn gì với cụ mà chưa làm không, hay cụ muốn gặp ai lần cuối. Chú Hùng bối rối vỏ đầu bứt tay. Chú đã hứa xây nhà, hứa đón mẹ lên phố, nhưng tất cả chỉ là lời hứa xuông. Lời hứa gió bay Giờ mẹ mất rồi Làm sao mà thực hiện được Hay là mẹ giận vì vợ chồng chú ta Đối xử tệ bạc Cuối cùng không còn cách nào khác Chú Hùng đành quỳ sụp xuống Ngay cạnh quan tài Vừa lạy vừa khấn vái trong nước mắt Mẹ ơi con lạy mẹ Con trai của mẹ bất hiếu Trăm ngàn lần xin lỗi mẹ Mẹ có trách phạt gì thì cứ chút hết lên đầu con Xin mẹ đừng làm khó con cháu Đừng để người đời họ cười chê con hứa sẽ làm đám tang cho mẹ thật to cúng kiếng đầy đủ xây mộ đẹp cho mẹ mẹ sống khôn thác thiêng xin mẹ nhắm mắt xuôi tay cho con nhờ để con được làm tròn đạo hiếu lần cuối chú khấn mãi khấn đến rát cả cổ họng nước mắt nước mũi tèm lem hỏa lẫn vào nhau chẳng biết có phải do lời khấn chân thành hay do bà cụ đã quá mệt mỏi với trần gian mà sau một hồi lâu Khi chú Hùng đun rảy thử vuốt mắt bà lần nữa, đôi mắt ấy cuối cùng cũng chịu từ từ khép lại. Nhưng nó chỉ khép hở, vẫn để lộ một khe hở nhỏ xíu, ánh lên tia nhìn sắc lạnh như dao cao, dõi theo từng cử chỉ của những người trong phòng. Đến giờ di quan, bốn thành niên trai tráng khỏe mạnh nhất trong làng được phân công khiêng quan tài. Chiếc quan tài gỗ tạp không quá lớn, Người chết lại gầy gò Bình thường chỉ cần bốn người là khiêng nhẹ tênh. Một Hai Ba Lên Bốn anh thanh niên đồng loạt ghé vai Dùng sức để nhấc lên Nhưng chiếc quan tài vẫn nằm im lìm trên hai chiếc ghế băng Không nhúc nhích dù chỉ một ly Nặng quá Sao nặng thế này Một anh thanh niên thốt lên Mặt đỏ gai gắt Gân cổ nổi lên cuồn cuộn Mồ hôi vã ra như tắm cố lên nào lại lần nữa họ đổi tư thế đổi người dồn toàn lực nâng lên lần nữa nhưng chiếc quan tài vẫn trơ ra đó nặng tựa ngàn cân bất di bất dịch không khí trong đám tang trùng xuống tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên lần này to hơn và đầy vẻ hoang mang trời đất ơi quan tài đụng rồi nặng thế này là người chết còn lưu luyến trần gian lắm chưa muốn đi đâu hay là bà ấy muốn mang ai đi theo tôi nghe người ta bảo nếu người chết muốn bắt ai theo thì quan tài sẽ nặng như núi không ai khiêng nổi đâu câu nói bâng quơ của một bà hàng xóm khiến cô hiền giật thót mình mặt mày xanh lét chị ta vội vàng ôm chặt lấy con gái vào lòng lấy tay che mắt nó lại như sợ con bé nhìn thấy điều gì không sạch sẽ ông thầy cũng bấm tay tính toán sắc mặt ra sầm lại lẩm bẩm Giờ xấu hướng xấu lại thêm vong nặng vía, gầy gò rồi. Ông ta thì thầm gì đó vào tai chú Hùng. Chú Hùng nghe xong thì mặt tái mét, chân tay buồn rốn. Chú biết mẹ mình tính khí thất thường, lại chịu nhiều uất ức, ức. Giờ chết đi chắc chắn không dễ dàng buông tha. Chú Hùng vội vàng chạy lại trước đầu quan tài quỳ xuống, dập đầu lia lia. Mẹ ơi con lại mẹ, mẹ thương con thương cháu thì mẹ đi cho nhẹ tâm mẹ muốn gì con cũng chiều con xin hứa với mẹ mẹ thiếu thốn gì cứ báo mộng cho con con sẽ đốt hết cho mẹ con hứa sẽ làm theo ý mẹ mẹ ơi mẹ đừng làm khổ anh em lạng xóm nữa Châu hùng vừa dứt lời một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi thốc vào nhà làm tắt cấm mấy ngọn nến to tướng trên bàn thờ bốn anh thanh niên rùng mình nhìn nhau rồi thử ghé vai nhấc quan tài lên lần nữa Là thay lần này chiếc quan tài bỗng nhẹ bẫng nhấc lên dễ dàng như không Cứ như thể người nằm bên trong Vừa gật đầu đồng ý Vừa chút bỏ được cách nặng ngàn cân trong lòng Hoặc có khi bà đã nhận được lời hứa Mà bà mong muốn Đoàn người đưa tang lầm lũi Bước đi trong triệu tà ảm đạm, Tiếng khóc hở Tiếng kèn trống ai oán Vang vọng cả một vùng quê nghèo sát sơ Không ai để ý rằng Trong lúc hỗn loạn di ảnh bà loan trên bàn thờ dường như có sự thay đổi đôi mắt trong ảnh vốn nhìn thẳng giờ dường như đang liếc xéo sang một bên nhìn chằm chằm về phía cái quỳnh đang lủi thủi đi sau cùng với một nụ cười nhoẹn nơi khóe miệng việc chôn cất xong xuôi thì trời cũng đã tối mịt mây đen vần vũ kéo đến che kín bầu trời báo hiệu một cơn mưa rông lớn sắp ập xuống Bữa bước chân về đến cổng nhà Chú Hùng nhận được tin xét đánh Chuyến xe khách cuối cùng về thành phố Đã rời bến từ lúc chiều Taxi ở cái vùng quê hẻo lánh này Thì gọi mỏi mồm Cũng chẳng có xe nào chịu vào giờ này Nhìn bàn thờ mẹ hương khói lạnh lẽo Lại nhìn trời đất tối tăm mù mịt Chú Hùng thở dài quyết định à, Thôi, đằng nào cũng lỡ xe rồi Cả nhà mình ngủ lại đây một đêm Tháp hương cho mẹ ấm cúng rồi sáng mai về sớm. Cô Hiền nghe xong thì mặt nhăn nhó khó chịu ra mặt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chị ta miễn cưỡng bước vào nhà, vừa đi vừa lẩm bầm chê bai cái nhà quê mùa bẩn thỉu. Vì đi vội vàng cả nhà chẳng ai mang theo đồ dùng cá nhân gì. Người ngợm thì dính đầy bụi đường, mồ hôi và cả cái mùi nhang khói đám ma ám vào quần áo rất khó chịu. Cô Hiền chạy ù ra chợ cóc đầu làng, may sao vẫn còn bà hàng xóm bán hàng khô chưa dọn. Chị mua vội một bó lá bưởi, vài quả bổ kết nướng và nắm hương nhu. Người quê quan niệm đi đám ma về, phải tắm nước lá này để xả xuôi, tẩy ế khí. Về đến nhà, cô Hiền nhóm bếp củi, đun một nồi nước to đùng, khói bốc lên thơm lừng mùi thảo mộc, phần nào xua đi cái không khí u ám trong nhà quỳnh vào tắm gội đi con tắm nước lá này cho sạch sẽ xả hết xui xẻo tà khí ở quê đi mẹ đun nước ấm rồi đấy quỳnh ngoan ngoãn xách cái xô nước và quần áo vào nhà tắm cái nhà tắm ở quê xây tách biệt hẳn với nhà trên nằm tít sau vườn chuối lợp mái fibro xi măng thấp tè tường gạch chát vội loang lộ rêu xanh bên trong chỉ có một cái bóng đèn tròn vàng vọt tù mù hắt những cái bóng dài hoàng lên vách tường. Quỳnh rồi từng gáo nước lá thơm lửng lên người, nước ấm làm nó dễ chịu hẳn. Nó cúi đầu xuống, nhắm tịp mắt lại, để gội đầu, tận hưởng cảm giác thư thái, hiếm hoi sau một ngày dài mệt mỏi và sợ hãi. Đang gái đầu sồn sột, sột, bỗng nhiên Quỳnh cảm thấy có gì đó lạ lạ. Ngoài hai bàn tay nhỏ bé của nó đang xoa lên tóc, dường như có thêm một bàn tay khác. Bàn tay ấy lạnh ngắt cứng đờ không có chút hơi ấm nào của người sống. Những ngón tay thon dài gầy guộc đang nhẹ nhàng luồn vào tóc nó, gãi nhẹ nhẹ từ tốn. Cảm giác những móng tay sắc nhọn dài ngoằng lướt qua da đầu, chạm vào chân tóc khiến nó rùng mình, nổi da gà từng đợt. Ban đầu Quỳnh tưởng là mẹ vào giúp, nó vẫn nhắm mắt, miệng cười khúc khích. Mẹ ơi, con tự gọi được mà mẹ gái thích thật đấy nhưng tay mẹ sao lạnh thế không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa nhà tắm và tiếng tàu lá chuối cọ vào nhau xào xạc bên ngoài bàn tay ấy vẫn tiếp tục cãi nhưng động tác bắt đầu thay đổi nó không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên mạnh bạo hơn những ngón tay siết chặt lấy mớ tóc ướt của quỳnh giật nhẹ nhẹ về phía sau rồi bàn tay ấy trượt dần chậm dần từ đỉnh đầu xuống cái rồi đặt hở hững lên vai trái trần trụi của nó lạnh một cái lạnh thấu xương buốt giá như tảng băng chuyền từ bàn tay ấy sang vai Quỳnh khiến nó run lên cầm cập lúc này Quỳnh mới sực nhớ ra mẹ nó đang ở trên nhà dọn dẹp còn bố thì đang ngồi uống nước ngoài sân vậy ai đang ở trong này với nó nỗi sợ hãi ập đến như cơn lũ Nó vội vàng rội gáo nước ảo ảo lên đầu để trôi bớt bọt, rồi run rẩy hé mắt ra. Trước mặt nó là một chiếc gương nhỏ treo trên tường, đã ốm mốc lốm đốm những vệt đen. Trong gương, dưới ánh đèn vàng vọt leo lét, Quỳnh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ló ra từ phía sau vai trái của nó. Là bà nội. Bà đứng đó, sát sàn sạt sau lưng Quỳnh người bà ướt sũng nước từ tóc từ quần áo bà nhỏ tong tong xuống sàn nhà tắm khuôn mặt bà xám ngoét hốc hác da thịt bắt đầu nhăn nheo thâm tím lại cây cầm nhọn hoắt của bà đặt hẳn lên vai trái quỳnh tìm mạnh xuống đôi mắt bà vẫn mở to trừng trừng như lúc nằm trong quan tài đỏ ngầu những tia máu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của quỳnh trong gương bà nghe hàm răng đen xỉn ra cười Một nụ cười méo mó quái dị đến tận mang tai, Hơi thở của bà phả vào tay Quỳnh Mùi hôi thối nồng nặc của buồn đất Và xác chết dọc lên mũi Bội sạch đi con Bà đợi Tối nay bà cho mình ngủ chung nhé Quỳnh hét lên thất thanh Quay phát người lại tay chân của Quảng trong hoảng loạn Nhưng phía sau trống trơn Chẳng có ai cả Chỉ có chiếc khăn tắm vắt trên xảo tre đang đung đưa nhẹ và cánh cửa nhà tắm vẫn đóng chặt im lìm nghe tiếng hét xé lòng của con gái hiền và hùng từ trên nhà lao xuống như bay sao thế sao thế con có chuyện gì vậy hiền hoảng hốt hỏi vội vàng lấy khăn lớn quấn cho con gái đang trần truồng run lẩy bẩy như cày sấy mặt cắt không còn giọt máu quỳnh chỉ tay vào khoảng không trong nhà tắm khóc nấc lên từng hồi không nói nên lời Bà, bà, bà nội, bà ở sau lưng con Chú Hùng nhìn quanh nhà tắm nhỏ hẹp ẩm thấp Không có ai cả, chẳng có chỗ nào để trốn Nhưng không khí trong này lạnh lẽo một cách bất thường Lạnh hơn hẳn bên ngoài trời Khi Hiền lau khô người cho con Cô kiểm tra kỹ khắp người con bé Nhưng chẳng thấy dấu vết gì lạ cả chỉ có làn da trắng non nớt hơi đỏ lên vì nước nóng và sự hoảng sợ Châu Hùng thở phào nhẹ nhõm bước tới xoa đầu con gái cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trấn an cả nhà chắc còn sợ quá nên tưởng tượng linh tinh thôi đám tang bà vừa mới xong không khí u ám lại thêm lại nhà lại chỗ nên con còn hoảng đấy thôi không có gì đâu tắm rửa sạch sẽ rồi lên nhà ngủ sớm đi cho lại sức mai bố đưa hai mẹ con ra bến xe sớm Hiền cũng gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút rợn rợn vì cái lạnh lẽo trong phòng tắm. Nhưng thấy chồng nói cứng cỏi như vậy cũng yên tâm phần nào. Cô mặc quần áo cho con rồi dục. Ờ, thôi đi lên nhà. Ở quê đêm hôm thành vắng, gió máy nhiều dễ sinh ảo giác lắm. Lên giường nằm cho ấm. Cả nhà tắt đèn kéo nhau lên gian trên. Chú Hùng và cô Hiền trải chiếu ngủ ở gian ngoài ngay dưới chân bàn thờ mới lập để tiện nhang khói còn quỳnh vì là trẻ con sợ dính gió dễ cảm lạnh nên được hùng sắp xếp cho ngủ trong buồng của bà nội nơi được cho là kín gió nhất trong nhà cánh cửa buồng khép lại nhốt quỳnh vào một không gian đặc quánh bóng tối căn buồng nhỏ xíu chật chội, nồng nặc mùi dầu gió mùi chậu cau thiu và cái mùi ngai ngái tanh tưởi đặc trưng Của người già ốm lâu ngày Vẫn còn vương vất đâu đây Quỳnh nằm co ro trên chiếc giường tre Chiếc giường mà mới tối hôm qua thôi Bà nội nó vừa nằm xuống Và chút hơi thở cuối cùng Nó cảm giác như hơi lạnh Từ thi thể bà Vẫn còn động lại trên lớp chiếu manh Ngấm qua lớp áo mỏng Luồn vào sống lưng nó lạnh toát Nó sợ Nó kéo chăn trùm kín đầu Nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo Dù bố đã để lại cây đèn dầu nhỏ xíu ở góc phòng, nhưng ánh sáng yếu ớt ấy chỉ càng làm cho những bóng đen nơi góc tủ, gầm giường trở nên méo mó quái dị Những bóng đen ấy cứ nhảy múa trên vách tường vôi lỡ lói, lúc thì giống hình người đang đứng rình, lúc lại giống những cánh tay dài ngoằng đang vươn ra trực chờ tóm lấy nó. Trong đầu Quỳnh cứ luận quẩn hình ảnh đôi mắt không chịu nhắm của bà lúc chiều, đôi mắt trắng rã vằn tím máu đỏ lòm cứ trừng trừng nhìn nó nó nhớ lại cảm giác lạnh buốt khi quan tài nặng trịch không nhấc lên được và cả cái cảm giác rợn người khi có bàn tay ai đó gái đầu cho nó trong nhà tắm lúc nãy tiếng cánh cửa sổ gỗ va đập nhẹ vào khung vì gió lùa làm quỳnh giật thót mình tim đập thỉnh thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực nó nín thở lắng nghe đêm khuya thanh vắng tiếng ếch nhái kêu ộp ạp ngoài ruộng tiếng côn trùng rạ rích tạo nên một bản hòa tấu u buồn thê lương thỉnh thoảng tiếng cú rúc từ ngọn tre sau nhà vọng lại nghe như tiếng gọi hồn ai oán quỳnh nằm trằn trọc mãi không ngủ được nó cứ có cảm giác như trong căn buồng này không chỉ có mình nó có ai đó đang đứng trong góc tối nhìn chằm chằm vào nó mãi đến đêm khi tiếng gà gáy canh một vừa dứt nó mới tạm trở mắt được đôi chút nhưng giấc ngủ chập trờn mộng mị đang thiêu thiêu bỗng một tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm quỳnh mở bừng mắt mồ hôi lạnh toát ra như tắm ai lại đến vào giờ này chắc là hàng xóm sang thắp nén nhang muộn hay là trộm nó nằm im thinh thít nín thở lắng nghe căng tay chờ đợi tiếng bố hoặc mẹ dậy mở cửa nhưng lạ thay bên ngoài hoàn toàn im ắng đến giờ người tiếng nãy đều đều của chú hùng vẫn vang lên rền rĩ cô hiển cũng không có động tĩnh gì hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài tiếng gõ lại vang lên lần này to hơn dồn dập hơn nhưng vẫn giữ một nhịp điệu chậm rãi máy móc đến giờ người và xen lấn giữa tiếng gõ cửa ấy quỳnh nghe thấy một âm thanh khác còn đáng sợ hơn gấp bội tiếng móng tay cào vào gỗ kéo dài lê thê khiến da đầu quỳnh tê dại tóc cái dựng đứng cả lên sự tò mò và nỗi sợ hãi giằng xé tâm trí đứa trẻ tám tuổi cuối cùng không chịu nổi sự im lặng đáng sợ ấy quỳnh đón đén chui ra khỏi chăn nó xỏ đôi dép nhựa nín thở nhẹ nhàng bước ra gian ngoài ánh đèn dầu trên bàn thờ hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch ma quái soi đỏ di ảnh bà nội đang mỉm cười một cách bí hiểm bố mẹ nó vẫn nằm ngủ say như chết trên manh chiếu trải giữa nhà không hề hay biết gì quỳnh đón rén bước lại gần cửa chính tiếng go đã dừng lại không gian chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối nó ghé mắt vào khe cửa hở to bằng ngón tay định nhìn ra xem ai ở bên ngoài vừa ghé mắt vào tim quỳnh như ngừng đập đập vào mắt nó không phải là khoảng sân tối om mà là một con mắt một con mắt trắng dã không có lòng đen vằn lên những tia máu đỏ lòm đang áp sát vào khe cửa nhìn trừng trừng vào trong nhà con mắt ấy nhìn thẳng vào mắt quỳnh quỳnh giật bắn người lại ngã bệt xuống đất tay bịt chặt miệng để không hét lên quỳnh ơi mở cửa cho bà. Một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua lớp gỗ dày trôi tọt vào tai nó. Bà, bà nội. Quỳnh lắp bắp, toàn thân run rẩy dữ dội. Bà nội chết rồi mà. Mở cửa. Bà quên cái áo. Cho bà vào lấy cái áo. ở dưới này lạnh lắm. Dòng bà nội vẫn đều đều nhượn nhựa. nhựa. Nghe như là tiếng băng cassette bị nhão. Trong cơn mê muội vì sợ hãi, Quỳnh chậm chậm đứng dậy, Tiến lại gần then cài cửa như một cái máy. Có một thứ gì đó thôi thúc nó, Một sự vân lời vô thức đã ăn sâu vào tiềm thức. Hay là do ma lực từ giọng nói kia điều khiển. Nó kiếng chân, Bàn tay bé nhỏ run rẩy chạm vào cái then gỗ mát lạnh. Cạch, then cửa bật mở, cánh cửa gỗ nặng nề kéo kẹt hé ra một khoảng trống như miệng của một con quái vật đang từ từ há ra một luồng gió lạnh buốt mang theo mùi đất ẩm mùi tanh của máu và mùi từ khí nồng nặc xộc thẳng vào mặt quỳnh khiến nó muốn nôn thốc nôn tháo đứng ngay trước hiên nhà dưới ánh chớp của cơn rông sắp tới là bà nội bà mặc bộ quần áo vải sô trắng toát dùng để khâm liệm nhưng ướt sũng nước đen ngòm nhỏ tong tong xuống nền gạch khuôn mặt bà trắng bệch nhợt nhạt như sáp nến hốc hác đến mức da bọc xương đôi mắt bà mở to trừng trừng không chớp nhìn xoáy vào quỳnh cái miệng móm mém của bà từ từ nhếch lên nở một nụ cười rộng đến tận mang tai để lộ hàm răng đen xỉn và cái lưỡi tím nắp quỳnh chết lặng chân chôn chặt xuống đất muốn hét lên mà cổ họng nghẹn cứng như bị ai bóp chặt bà nội từ từ giơ bàn tay nhăn nheo trắng ẩn móng tay dài hoàng đen xỉ ra phía trước vẫy vẫy cháu ngoan lại đây với bà bà dắt đi chơi xuống đây vui lắm quỳnh lắc đầu quẩy quẩy nước mắt trào ra giàn ruột nó lùi lại vấp phải thứ gì đó phía sau ngã bệt xuống đất bỏ lết về phía bàn thờ thấy quỳnh không ra bà nội bắt đầu tiến vào nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra khi bàn chân trần tím tái dính đầy bùn đất của bà vừa chạm đến ngưỡng cửa bà bỗng khựng lại có một bức tường vô hình nào đó chặn đứng bà lại bà cố bước qua nhưng cái chân lơ lửng trên không trung cơ bị bật ngược trở lại như chạm phải điện khuôn mặt hiền từ mỉm cười ban nãy bỗng chốc biến đổi. Cơ mặt bà giật giật méo mó, da thịt bắt đầu nứt toác ra, chảy xuống như sáp nóng. Đôi mắt trợn ngược lên, lòng trắng chuyển sang màu đỏ ngầu như máu. Cái miệng há hốc ra, gào lên một tiếng rít chói tai không giống tiếng người. "Cho tao vào! Cho tao vào!" Bà rít lên hai tay điên cuồng cào cấu vào khoảng không trước mặt những móng tay đen dài cào lên khung cửa lên bức tường vô hình tạo ra tiếng két két chói tai bà đập đầu đập thân mình vào cửa rầm rầm nhưng không thể nào vượt qua được cái ngưỡng cửa ấy mày hứa rồi mày là của tao mở cửa ra quỳnh kinh hoàng tột độ nó vừa khóc vừa bỏ lùi lại và bảo chân bố Đúng lúc đó từ đầu ngõ vang lên tiếng sủa dữ dội của con chó mực nhà ông tám. Tiếng chó sủa vang rền, đầy sự cảnh giác và hung dữ lao về phía cổng nhà bà Loan. Vừa nghe tiếng chó sủa bà nội giật mình. Bà dừng cao cấu, trừng mắt nhìn Quỳnh một lần cuối. Ánh mắt ấy chứa đựng sự oán hận thấu trời xanh, khiến Quỳnh cảm thấy như tim mình ngừng đập. Mày hứa rồi, mày không thoát được đâu. Tao sẽ đợi. Nói rồi, thân ảnh bà mờ dần, tan ra thành một làn khói đen, hòa lẫn vào màn mưa trắng xóa đang bắt đầu chút xuống xối xả. Cánh cửa bị một lực vô hình đập mạnh, đóng sầm lại ngay trước mặt Quỳnh. Chốt cửa tự động cài lại, đánh cạch một tiếng khô khốc. Tiếng động lớn làm cô Hiền và chú Hùng giật mình bừng tỉnh. Họ thấy con gái đang ngồi co ro giữa nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Miệng lắp bắp không thành tiếng, toàn thân run lên như người bị sốt rét, liền vội vàng lao tới. Sau khi nghe Quỳnh kệ lại trong tiếng nấc nghẹn, chú Hùng tái mặt nhìn ra cửa chính đang đóng chặt. Ông biết, ngưỡng cửa cao ngày xưa các cụ làm không chỉ để tránh nước mưa mà còn để tránh yểm tránh những thứ không sạch sẽ bước vào nhà đêm nay nếu quỳnh bước qua cái ngưỡng đó ra ngoài sân có lẽ nó đã bị bắt đi mất rồi không ai dám ngủ nữa cả nhà trong đèn ngồi chờ trời sáng trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói và tiếng gió rít gào như tiếng cười ma quái vọng về từ nghĩa địa xa xăm trời vừa tang tảng sáng tiếng gà gáy canh tư vang lên xua đi màn sương đêm dày đặc cũng là lúc chú hùng giục vợ con Thu dọn đồ đạc để rời đi ngay lập tức Chú Hùng thắp nén nhang vội vàng lên bàn thờ mẹ Tay chú run run cắm nén hương vào bát tro lạnh lẽo Miệng lầm rầm khấn vái xin phép Nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không dám ngước lên nhìn vào di ảnh bà cụ Chú sợ phải đối diện với đôi mắt trong ảnh Sợ lại thấy nụ cười kỳ quái ấy một lần nữa Đi thôi, nhanh lên Chú Hùng Dục giọng khàn đặc vì cả đêm không ngủ. Cả nhà bước ra khỏi cửa, không ai dám quay đầu nhìn lại. Cô Hiền xách túi, tay kia nắm chặt tay Quỳnh lôi đi sành sạch. Quỳnh líu ríu chạy theo mẹ, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vẫn lén lút liếc về phía hiên nhà, nơi đêm qua bà nội đã đứng. Con đường làng buổi sớm vắng lặng như tờ, sương mù răng mắc khắp nơi khiến cảnh vật trở nên mờ ảo ma mị tiếng bước chân của ba người vang lên lạo xạo trên nền đất sỏi nghe rõ mồn một, một thỉnh thoảng tiếng chó sủa vu vơ từ đằng xa vọng lại khiến cả nhà giật thót mình bước chân càng thêm vội vã là đến đường lớn may mắn bắt được chuyến xe khách sớm nhất chạy tuyến thành phố Cả ba người leo lên xe, chọn băng ghế cuối cùng và ngồi thô lô ở đó. Suốt chặng đường dài mấy chục cây số trở về thành phố, không khí bao trùm lên gia đình nhỏ, là sự im lặng, nặng nề đến nghẹt thở. Chẳng ai nói với ai câu nào. chu Hùng ngồi nhìn chân chân ra cửa sổ, mắt đăm chiều, nhìn những hàng cây vùn vụt trôi qua, chán hẳn lên những nếp nhăn lo âu. Cô Hiền thì dựa đầu vào sau ghế, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, tay vẫn giữ chặt lấy tay con gái còn quỳnh nó ngồi nép vào giữa bố mẹ trong đầu đứa trẻ tám tuổi vẫn còn in đậm hình ảnh khuôn mặt méo mó và đôi mắt đỏ ngầu của bà nội đêm qua nó có cảm giác như dù xe có chạy nhanh đến đâu xa đến đâu thì cái bóng ma ấy vẫn đang lầm lũi bám theo phía sau kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để bắt nó đi về đến căn chung cư ở tầng năm vào lúc quá trưa cái ồn ào náo nhiệt quen thuộc của phố thị phần nào làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Chu Hùng thở vào nhẹ nhóm, quẳng cái túi sách xuống ghế sofa. Về đến nhà rồi, an toàn rồi. Ông tin rằng khoảng cách địa lý và sự nhộn nhịp của thành phố sẽ là bức tường thành ngăn cách họ với những ám ảnh ở quê. Rằng ma quỷ chỉ quanh quận nơi xó bếp góc vườn, chứ làm sao mà theo xe khách lên tận thành phố bê tông cốt thép này được. Nhưng ông đã lầm. Bữa cơm tối diễn ra trong sự im lặng gượng gạo, món gì cũng nhạt thách, nuốt không nổi. Mọi người thi thoảng lại liếc nhau, ánh mắt lộ rõ sự thấp thỏm mà chẳng ai dám nói thành lời. Đêm đó vì quá sợ cả nhà quyết định dồn vào ngủ chung một phòng. chỗ Hùng khóa chặt cửa chính, kiểm lại tới ba lần rồi đóng cửa phòng ngủ, chốt sắt, cài ổ khóa phụ cẩn thận, đèn ngủ được bật sáng mười 12 giờ đêm khi tiếng xe cộ dưới đường đã thưa dần, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. cả ba người nằm trên giường nhưng không ai ngủ được. mặt ai cũng chăm chăm nhìn lên trần nhà trắng toát, nơi mà ánh sáng vạn vọt từ cột đèn đường hắt qua khe cửa sổ tạo thành những cái bóng uốn éo kỳ dị. bỗng nhiên tiếng gõ cửa ở cửa chính căn hộ vọng vào từ phòng khách. Chú Hùng bật dậy như lò xo Mặt biến sắc Cô hiền bịt chặt miệng để không hét lên tay ôm cứng lấy con gái Ai? Ai gọi cửa giờ này? Chú Hùng lắp bắp Dù trong lòng đã đoán được câu trả lời Rồi một giọng nói vang lên Xuyên qua hai lớp cửa Vọng vào tận phòng ngủ Quỳnh ơi Cháu đâu rồi? Bà lên thăm cháu đây Là bà nội Cô hiền hoà khóc nước nở Nhưng cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn Sợ rằng tiếng khóc sẽ dẫn đường cho thứ bên ngoài kia Chị vùi mặt vào gối Nước mắt nóng hổi thấm ướt đẫm vỏ gối Tay chị vẫn ôm cứng lấy quỳnh Như một bản năng sinh tồn mãnh liệt Như cả mẹ dang cánh Che chở cho con trước móng vuốt diều hâu Trời ơi, bà ấy theo về thật rồi Anh Hùng ơi, làm sao bây giờ Bà ấy không buông tha cho con mình đâu Quỳnh nằm trong lòng mẹ, người run lên bần bật từng cơn như bị sốt rét. Nó nhận ra giọng nói ấy. Bà đã đến, bà đã tìm được nó rồi. Tiếng gõ cửa bỗng thay đổi, không còn là tiếng gõ cốc cốc lịch sự nữa. Cánh cửa chính bên ngoài rung lên bần bật như có ai đang dùng sức đẩy mạnh. Tay nắm cửa vặn xoắn kẹt kẹt lên hồi. "Cháu tôi đâu? Còn Quỳnh đâu rồi? Đi với bà." Bà đợi cháu lâu lắm rồi Bà nhớ cháu cả đây với bà đi mà Quỳnh Giọng bà nội lúc đầu còn ngọt ngào Giả lã Nghe như đang dỗ dành trẻ con Nhưng rồi khi không thấy ai trả lời Giọng nói ấy bắt đầu gắt gỏng hơn Mèo mó đi Và lẫn sự giận dữ điên cuồng Mở cửa ra Ta biết chúng mày ở trong đó Mở cửa Chú Hùng vỡ lấy cây gậy đánh gốp ở góc phòng, đứng chắn sau cửa phòng ngủ. Chú cố gắng gồng mình lên để bảo vệ vợ con. Nhưng đôi chân run rẩy đến mức đứng không vững. Hai đầu gối va vào nhau lập cập. Trong tay chú, cây gậy trơn tuột vì mồ hôi lạnh. Đối thủ của chú không phải trộm cướp, mà là mẹ ruột của chú. Là một phong hồn đầy oán khí. Chú biết đánh vào đâu bây giờ? bỗng nhiên mọi tiếng động im bặt tiếng đập cửa dừng lại tiếng gào thét biến mất không gian trở lại tĩnh lặng một cách đáng ngờ chỉ còn tiếng gió điều hòa thổi u u lạnh lẽo đi đi rồi hả anh hiền thì thào hỏi nước mắt đầm đìa ngẩng đầu lên khỏi gối đôi mắt sưng húp nhìn chồng đầy hy vọng hùng chưa kịp trả lời mắt vẫn dán chặt vào khe cửa thì Một tiếng kim loại bật mở vang lên từ phía phòng khách, đó là tiếng chốt khóa của cửa chính. Cả hai vợ chồng điếng người, máu trong người như đông cứng lại. Hùng nhớ rõ ràng, rành rọt từng chi tiết. Trước khi đi ngủ, chú đã khóa hai lớp cửa, chốt cả xích an toàn bên trong, lại còn cẩn thận kê thêm cái tủ giày chặn ngang. Làm sao? Làm sao có thể mở được từ bên ngoài? gió lùa vào nhà mang theo mùi tử khí lạnh buốt và rồi tiếng có cửa lại vang lên nhưng lần này là ngay trên cánh cửa phòng ngủ cách họ chỉ phải bước chân hùng ơi mở cửa cho mẹ mẹ nhớ cháu quá giọng bà nội vang lên sát rạt như thể bà đang áp miệng vào khe cửa hơi lạnh từ bên ngoài bắt đầu luồn qua khe hở dưới chân cửa tràn vào phòng làm nhiệt độ giảm xuống đột ngột quỳnh rúc sâu vào lòng mẹ hàm răng va vào nhau cẩm cập hiền không chịu nổi áp lực kinh hoàng ấy nữa sự kìm nén vỡ òa thành cơn hoảng loạn cô ta gào lên giọng lạc đi vì sợ hãi mẹ ơi con lại mẹ mẹ tha cho chúng con đi mẹ chết rồi thì mẹ đi đi sao mẹ lại cứ ám chúng con mãi thế chúng còn có tội tình gì đâu đáp lại lời van xin thảm thiết của con dâu là một tràng cười khủng khục, man dại, vọng vào từ bên ngoài. Tha, chúng mày bảo ta tha, luôn. do ai mà tao phải chết đói chết khát trong cái nhà sọt nát đấy? Do ai mà tao phải nằm cô đơn một mình, chờ đợi mòn mỏi đến lúc tắt thở vẫn không thấy mặt con cháu? Giờ tao về thăm, chúng mày lại đuổi tao đi à? Đồ bất hiếu! Rầm, một cú đập cực mạnh giáng vào cánh cửa khiến cả căn phòng rung chuyển. Cánh cửa gỗ mỏng manh cong oằn vào trong. "Mở cửa ra, Là con Quỳnh cho tao." Và nội bắt đầu điên cuồng phá cửa, tiếng cào cấu, tiếng đập phá vang lên chát chúa. Cái chốt cửa mỏng manh bắt đầu biến dạng, những con ốc vít rỉ sét kêu răng rắc, từng cái một bật tung ra rồi lèn keng xuống sàn nhà. Anh hùng Mẹ anh thực sự muốn bức chết chúng ta rồi Anh mau nghĩ cách đi Anh làm gì đi chứ Nó sắp vào được rồi kìa Hiền cấu xé vào tay chồng Hoảng loạn tột độ Mắt trợn ngược Nhìn cánh cửa đang sắp bung ra Hùng vào đầu bứt tay Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau Chú cũng không ngờ oán khí của mẹ mình lại mạnh đến mức này cánh cửa bị một lực cực mạnh đẩy cong ra hé một khe hở to bằng bàn tay qua khe hở đó một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mùi của xác chết phân hủy trộn lẫn với mùi bùn đất tanh tưởi qua khe hở đó Cùng nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu vằn vẹn tiêm máu đang nhìn trừng trừng vào trong xoáy thẳng vào mình một bàn tay đen sì gầy guộc với những móng tay dài ngoằng đen đúa thò vào qua khe hở Quả quẳng cố gắng móc vào mép cửa Để nảy tung nó ra Mẹ Mẹ dừng lại đi Chú Hùng hét lên vứt cây gậy bóng chày Lao tới dùng cả thân mình Chèn chặt cánh cửa lại Cố sức đẩy ngược nó ra Vài đèo nhói Khi và chạm với ngực đẩy Khủng khiếp từ bên ngoài Mẹ muốn gì Mẹ nói đi Con xin mẹ đừng có dọa con cháu nữa Mẹ ơi Tao muốn con Quỳnh Nó hứa đi theo tao rồi Tao xuống dưới đó lạnh lắm Buồn lắm Tao cần người bầu bạn Cần đứa cháu tao nó đấm lưng Bóp chân cho tao Dạo con Quỳnh cho tao Tao sẽ đi ngay Không làm phiền chúng mày nữa Châu Hùng chết lặng Ông quay lại nhìn đứa con gái bé bỏng Đang co đuống trong góc giường Bạc xanh như tàu lá chuối Đôi mắt thất thần vì sợ hãi Đó là giọt máu của ông Là mạng sống của ông Không Không bao giờ Con không giao nó cho mẹ đâu Nó là con gái con Nó còn cả cuộc đời phía trước Mẹ ơi mẹ thương con thương cháu Thì mẹ buông tha cho nó đi Đáp lại ông là một tiếng cười Điết lên trói tai Mày không giao Mày nghĩ mày cạn được tao sao Tao là mẹ mày Tao cho mày sự sống Thì tao cũng có quyền lấy đi tất cả Nếu mày không đưa con Quỳnh ra đây. Cánh cửa bỗng rung lên bần bật, Bức tường vôi xung quanh khung cửa. Bắt đầu nứt ra. Vội rơi lạ ta. Thế thì tao sẽ ở đây. Tao sẽ ám cái nhà này. Cho đến khi chúng mày chết hết. Tao sẽ bóp chết từng đứa một. Sức ép từ bên ngoài. Càng lúc càng lớn hơn. Hùng cảm thấy bà vai mình tê dại xương cốt như sắp gãy vụn dưới sức mạnh siêu nhiên chú biết mình không thể cầm cự thêm được bao lâu nữa bà nội sẽ không bao giờ buông tha nếu chưa đạt được mục đích chú không thể dùng sức người để chống lại người chết được trong giây phút tuyệt vọng tột cùng khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của vợ và con gái một ý định lóe lên trong đầu ông một ý định điên rồ mạo hiểm Nhưng là cứu cánh duy nhất lúc này. Hoàn bình. Khoan, mẹ ơi khoan đã. Chú gạo lên qua cánh cửa, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật thảm thiết và chân thành nhất có thể. Con xin mẹ, con biết mẹ thương cháu, mẹ muốn cháu đi cùng cho vui. Nhưng mẹ nhìn xem, con bé nó đang ốm yếu thế kia, người nó gầy gò xanh xao lắm. Nó đi theo mẹ bây giờ, xuống dưới đó lạnh lẽo, nó chịu nổi sao? mẹ xót cháu, mẹ nỡ lòng nào nhìn cháu mà đói khổ vậy sao? bên ngoài im bặt, có vẻ như lời nói của chú đã chạm vào chút tình thương méo mó nó còn sót lại của bà cụ. mẹ cho con xin, con xin một tuần thôi. chú hùng hét lên, bồi thêm vào khoảng lặng ấy. một tuần à? giọng bà nội hỏi lại, để nghi hoặc và cảnh giác. Vậy định giờ trò gì? Không, con không dám một tuần thôi mẹ ơi. Để con để con tẩm bộ cho nó, cho nó ăn uống đàng hoàng, bồi dưỡng cho nó béo tốt, khỏe mạnh lên một chút. Con sẽ đi sắm sửa cho nó quần áo đẹp, giày dép mới, mua cả bánh kẹo mà nó thích nữa. Rồi, rồi đúng một tuần nữa con sẽ tắm rửa sạch sẽ cho nó để nó đi cùng mẹ. Con hứa dành dự với mẹ. Mẹ cho con xin đúng một tuần thôi để con chuẩn bị hành trang cho cháu. Để nó đi theo bà cho tươm tất Bên ngoài cánh cửa Tiếng thở khò khè Nặng nhọc vang lên một lúc lâu Không khí căng thẳng đến mức Cô Hiền phải nín thở Tay bị chặt miệng để không bật ra tiếng nấc Có vẻ như bà nội đang suy tính Đang cân nhắc lời đề nghị hợp lý Của con trai Rồi giọng nói lạnh lẽo ấy Lại cất lên đầy đe dọa Được Tao tin mày lần cuối tao cho mày một tuần đúng đêm thắt đầu tao sẽ quay lại đón cháu tao nhớ cho nó ăn no mặc ấm nếu mày nuốt lời nếu mày dám lừa tao tao sẽ giết sạch cả nhà mày không chừa một ai tao thể độc đấy dứt lời tiếng bước chân xa dần xa dần về phía cửa chính rồi im bặt cái lạnh lẽo trong phòng cũng tan biến hùng trượt dài xuống đất ngồi bệt tựa lưng vào cánh cửa gỗ đã bị cào xước nham nhở mồ hôi vã ra như tắm ướt sũng cả bộ quần áo ngủ chạy ròng ròng xuống mặt sàn lạnh ngắt chú thở dốc hai tay ôm lấy khuôn mặt nhăn nhúm khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi tiếng khóc của người đàn ông trụ cột gia đình nghe thảm thiết và tuyệt vọng vô cùng hiện sững sờ trong giây lát rồi cơn hoảng loạn Bùng lên như ngọn lửa sữa. Cô ta lao tới, túm lấy, cổ áo chồng, lắc mạnh, gào lên trong tiếng nức. Trời ơi, anh điên rồi sao? Anh vừa nói cái gì thế? Sao anh lại hứa như thế hả Hùng? Anh định giao con Quỳnh cho bà ta thật à? Anh là loại bố gì vậy? Anh bán con để đối lấy mạng sống của mình à? Khi độ hẹn nhát. Bị vợ lắc mạnh Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt chú đỏ ngầu, vằn vện tiêm máu. Chứa đựng sự tuyệt vọng nhưng cũng đầy kiên quyết. Em bình tĩnh lại đi. Em tưởng anh muốn thế à? Nếu anh không nói thế liệu mẹ có chịu đi không? Hay là mẹ sẽ phá nát cái cửa này vào bóp chết cả nhà ngay bây giờ? Em có thấy sức mạnh của bà ấy không? Bà ấy không còn là mẹ anh nữa rồi. Bà ấy là quỷ, là quỷ dữ đó. Ông nắm chặt lấy hai vai vợ bảo. Anh chỉ đang cố kéo dài thời gian thôi. Kế hoãn bình em hiểu không? Mình có bảy ngày Mình có một tuần để xoay sở Trong bảy ngày này anh sẽ không để yên đâu Mình phải tìm thầy Phải tìm bằng được người cao tay ấn để cứu con bé Dù có phải bán nhà bán cửa Tán ra bại sản anh cũng phải cứu con Anh thà chết thầy nó chứ không để Mẹ bắt nó đi đâu Nghe chồng nói vậy Hiền như bị rút hết sức lực Đôi tay đang túm cổ áo chồng buông thõng xuống Cô gục đầu vào vai chồng Hòa khóc nức nở Tiếng khóc ai oán xé lòng Còn ơi, cổ thân con tôi, sao lại ra nông nỗi này. Ở góc giường Quỳnh ngồi thu lu hai tay bó gối, nó đã nghe hết mọi chuyện từng câu từng chữ. Nó không khóc nữa, nước mắt dường như đã cạn khô sau những trận kinh hoàng liên tiếp. Khuôn mặt nó trắng bệch, đôi mắt to tròn giờ đây trở nên vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Những ngày sau đó thực sự là địa ngục trần gian đối với gia đình Quỳnh không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn ngột ngạt đến mức khó thở hùng và hiền bỏ bê hết công việc xin nghỉ phép không lương họ chẳng còn thiết tha gì ăn uống hay ngủ nghỉ cả ngày lẫn đêm hai vợ chồng thay phiên nhau túc trực bên cạnh con gái mắt thâm quầng hốc hác như những xác sống sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng chú hùng lại tất tả chạy vạy khắp nơi gọi điện cho đủ mọi mối quan hệ Hỏi han bạn bè, người thân để tìm thầy Trước đây chú vốn là người theo chủ nghĩa duy vật Chẳng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ thần thánh Nhưng giờ đây đứng trước sự sống chết của con gái Chú sẵn sàng quỷ lại bất cứ ai Tin vào bất cứ điều gì Miễn là cứu được con Chiều về chú lại dắt theo vài người lạ mặt về nhà Đó là những ông thầy Pháp, bà Đồng, thầy Cúng Mà chú phải năn nỉ Bỏ ra cả đống tiền để mời về Ai nấy đều ăn mặc kỳ dị. Người thì mặc áo lam, người mặc áo nâu sòng. Có người còn khoác đạo bào vàng rực theo hình bát quái, tay cầm phất trần, tay đung chuông đồng len keng inh ỏi cả hành lang chung cư. Căn nhà nhỏ bé bị biến thành một nơi cúng tế hỗn độn. Mùi nhang khói nghi ngút cháy suốt ngày đêm, ám vàng cả trần nhà, quyện với cả mùi dầu gió và mùi nồm ấm tạo thành một thứ mùi gây gây buồn nôn. Mấy ông thầy bà cốt bày đủ các loại trận đồ bắt quái khắp nhà Họ rải gạo muối trắng xóa từ cửa vào đến phòng ngủ Dán bùa chú chẳng chịt lên tường, lên cửa sổ Thậm chí dán cả lên người con bé Quỳnh Con thầy béo múp mếp mặt đỏ gay Bắt Quỳnh ngồi giữa một vòng tròn nến tay ông ta cầm chuỗi hạt gỗ mun đen bóng Miệng lầm rầm đọc những câu chú ngữ nghe chẳng hiểu gì ông ta vừa đọc vừa vẩy nước thánh vào mặt quỳnh làm con bé ướt sũng nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có tác dụng gì lại có bà đồng cốt gầy đét mắt sắc như dao cau lấy ra một chiếc gương bát quái bằng đồng cổ soi sù sù vào mặt quỳnh bà ta nheo mắt phán có vòng lạ vòng nữ giả oán khí nặng lắm đang ngồi chẽm chẽ trên vai con bé kìa nói rồi bà ta đút trong tay nải ra một bó roi râu gai góc Quất vù vù vào khoảng không xung quanh quỳnh, miệng quát tháo. tà khí lui đi, oan hồn cút xéo, cấp cấp như luật lệnh. Nhưng dù roi dâu có quất nát cả không khí, dù bồ chú có dán kín cả nhà, thì cái cảm giác lạnh lẽo vẫn không hề thuyên giảm. Hết người này đến người khác lại đi, tiền bạc trong nhà cứ thế đội nón ra đi, tốn kém hàng chục triệu đồng, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán. Vòng này dữ quá, tôi không trị nổi. Nghiệp trướng gia tộc khó giải lắm. Đà chủ chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Hiền hoang mang đến tột độ, niềm hy vọng cứ nhen nhóm lên rồi lại bị dập tắt phũ vàng. Cô không còn biết tin vào ai nữa. Chỉ biết ôm con khóc ròng, còn hùng thì cạn kiệt sức lực, tinh thần suy sụp. Những lúc bất lực quá, chú chỉ biết lặng lẽ ra ban công ngồi đốt thuốc. Đôi mắt trũng sâu nhìn vô định vào màn đêm thành phố, nơi những ánh đèn lấp lánh như đang chế giễu nỗi đau khổ của gia đình chú. Chuyện con bé Quỳnh bị ma theo, chẳng mấy chốc mà lan ra khắp tòa trung cư. Người lớn đi qua cửa nhà Quỳnh thì thầm to nhỏ, chỉ trọ sau lưng, ánh mắt đầy vẻ ái ngại và san lánh. Lũ trẻ con hàng xóm vốn dĩ hay y ở khỏi Quỳnh sang chơi, Giờ đây cứ thấy bóng dáng nó thấp thoáng là bỏ chạy tán loạn. Đứa nào đứa nấy, mặt tái mét, lấy tay che ngực niệm Nam Mua Di đà Phật như người lớn dạy. Quay Quỳnh như một con quái vật mang mầm bệnh hồi lây lan. Gia đình Quỳnh bị cô lập hoàn toàn giữa chốn đông người. Cánh cửa nhà lúc nào cũng đóng kín mít, nội bất xuất ngoại bất nhập. Sáu ngày trôi qua trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực chú hùng gầy rộc đi trông thấy sụt cả chục cân đầu ria mọc lợm chởm tua tủa vì cả tuần không cạo quần áo sộc sạch hôi hám chú lúc nào cũng kè kè cây gậy gốp bên người giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng động lạ nhưng là người khổ sở nhất chính là quỳnh nỗi sợ hãi cái chết đã bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của đứa trẻ bảy tuổi đêm nào cũng vậy cưa hễ chợp mắt được một chút là cơn ác mộng lại ập đến trong mơ nó thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang vua sương mù dày đặc lạnh buốt phía xa xa bóng dáng bà nội gầy guộc mặc bộ quần áo trắng toát đang đứng vẫy tay gọi nó khuôn mặt bà lúc thì hiền từ lúc thì chảy máu lúc lại nhen nanh múa vuốt quỳnh ơi đi với bà bà đợi lâu quá rồi xuống đây vui lắm Tiếng gọi ấy cứ văng vẳng lúc xa lúc gần, như tiếng vọng từ âm ti địa phủ, len lỏi vào từng giấc ngủ, từng hơi thở, khiến Quỳnh không thể nào thoát ra được. Bà ơi, cháu sợ lắm, cháu không đi đâu. Quỳnh ú ớ trong mê sảng, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm cả gối. Hùng ngồi bên giường con, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nó, nước mắt chảy dài. Chú hận bản thân mình bất lực, hận mình đã không chăm sóc mẹ chu toàn để giờ đây con gái phải gánh chịu hậu quả ngày thứ bảy đã đến bình minh lên nhưng ánh nắng yếu ớt không thể xuyên qua lớp rèm cửa dày cộm mà hiện đã kéo kín mít hùng ngồi thử bên bàn ăn trước mặt là ly cà phê đen đặc đã nguội lạnh từ lâu đóng một lớp váng mỏng bên trên chu nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu vì mất ngủ Râu ria xồm xoàm khiến mình như già đi cả chục tuổi. Quỳnh ngồi đối diện bố co ro trên ghế. Nó muốn an ủi bố, muốn nói với bố rằng, bố ơi đừng buồn. Nhưng cổ họng nó nghẹn đắng. Một đứa trẻ biết mình sắp chết thì còn có thể nói gì được đây. Hơn nữa, nó cảm thấy mệt lắm, có thể nặng trịch như đeo đá. Cái mùi hôi thối trên người nó bốc lên nồng nặc, khiến chính nó cũng thấy buồn nôn lại có tiếng gõ cửa cả ba người trong nhà đồng loạt giật bắn mình hiện đang ngồi gọt hoa quả ở góc bếp đánh đôi con dao xuống sàn kèng một tiếng chói tai chú hùng bật dậy vớ ngay lấy cây gậy mặt cắt không còn giọt máu quỳnh tì hét lên một tiếng thất thanh lao vào lòng mẹ chẳng lẽ bà nội đến sớm hơn dự định bây giờ vẫn là ban ngày mà hùng ơi có nhà không ông tôi tâm đây một giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa là bác tâm đồng nghiệp thân thiết cùng phòng kỹ thuật với hùng hùng thở hắt ra một hơi chân tay bủn rốn vội vàng chạy ra mở cửa vừa nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu lấm tấm mồ hôi của bác tâm hùng suýt nữa thì bật khóc vì nhẹ nhõm bác tâm bước vào nhà tay xách túi cam sành miệng cười cười nói nói Gớm, làm gì mà khóa cửa kỹ thế, gọi điện mãi không được. Mấy hôm nay không thấy ông lên công ty, xếp hỏi loạn cả lên, tôi lo quá nên tạt qua xem. Bác Tâm chưa nói hết câu thì bỗng khẩn lại, nụ cười trên môi bác tắt ngốm. Bác nhăn mũi khịt khịt vài cái, nhưng người thấy mùi gì lạ lắm. Nhà ông sao có cái mùi gì ghê thế? Chú Hùng và cô Hiền nhìn nhau. Mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Bác Tâm nhìn lướt qua căn nhà rán đầy bùa chú vàng đỏ. Nhìn bộ dạng tiểu tụy như ma làm của vợ chồng Hùng. Và cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở quỳnh. Đứa bé đang ngồi co ro trong góc, da xanh như tàu lá. Trời đất ơi! Chuyện gì xảy ra với nhà ông thế này? Bác Tâm thốt lên, giọng đầy bàng hoàng. Không giấu được nữa, Hùng mời bạn ngồi xuống, rót chén nước mời khách. Chú kể lại tất cả mọi chuyện trong lòng Chỉ sợ bác tâm sẽ cười chê Cho là chú mê tín dị đoan hay bị điên Nhưng trái ngược với nỗi lo lắng của chú Bác tâm ngồi nghe chăm chú không bỏ sót một từ Khuôn mặt bác dần trở nên nghiêm trọng, đâm chiêu Khi Hùng vừa dứt lời Không gian chìm vào im lặng Bác tâm thở dài Đặt chén nước xuống bàn cách cạch Rồi chậm dãi nói Thực ra... Chuyện này tôi tin. Ngày xưa bà cô họ bên đằng vợ tôi cũng từng gặp chuyện tương tự. Vòng người nhà mà chết vào giờ độc lại có chấp niệm lớn thì kinh khủng lắm. Thầy bà bình thường không trị nổi đâu. Nghe đến đây hiền như người chết đuối vớ được cọc. lao tới nắm chặt lấy tay bác Tâm. Bác ơi! Bác có cách gì không? Bác cứu cháu nó no với. Nhảm hết cách rồi bác ơi! Bác Tâm vỗ vỗ tay hiền trấn an. Rồi quay sang chú Hùng Tôi biết một người Ông này là thầy Pháp ẩn giật Sống ở tiết vùng ngoại ô Người ta gọi là thầy Lam Ông ấy lập dị lắm Ít khi nhận lời giúp ai Nhưng đã ra tay là bách phát bách trúng Chuyên trị mấy ca trùng tang vong nhập nặng Hồi đó bà cô tôi cũng nhờ ông ấy Mà thoát chết đấy Hùng đun rảy hỏi thật Thật, thật không ông Ông cho tôi địa chỉ đi Bác Tâm vội vàng đút tờ giấy trong túi áo, xé một mảnh, ghi vài dòng chữ rồi đưa cho chú Hùng. Đây, địa chỉ đây. Nhưng uh, tôi nói trước đường vào đó khó đi lắm, mà tính ông ấy cũng thất thường. Ông bà cứ đến thử xem cầu may. Nhớ mang theo ít hoa quả gọi là lễ mọn. Quan trọng là cái Tâm. Bác Tâm vừa dứt lời đứng dậy trào ra về để gia đình lo liệu Hùng tiến bạn ra cửa, nắm chặt tay bạn lắc mạnh. Cảm ơn ông, ơn này kiếp sau tôi cũng không quên. Cánh cửa vừa khép lại, chú Hùng quay phát vào nhà, khuôn mặt đanh lại đầy quyết tâm, nhưng cũng không giấu nổi sự lo âu. Ông nhìn Quỳnh đang nằm li bỉ trên ghế, hơi thở yếu ớt, da rẻ xanh xao như tàu lá, rồi quay sang vợ giọng gấp gáp. Mình ở nhà trông con, con bé yếu quá rồi, mang nó đi đường xa lúc này nguy hiểm lắm nhớ ra đường gặp gió máy hay vòng hồn bất vượng nó bắt mất thì khó anh sẽ đi một mình bằng mọi giá anh phải mời được thầy về đây cô hiền lo lắng nắm chặt tay chồng nước mắt lưng chồng nhưng nhớ thầy không chịu về thì sao anh hay là cứ đưa con đi cho chắc không được thời gian gấp lắm rồi đi cả nhà lề mề không kịp đâu em ở nhà khóa chặt cửa nẻo thắp đèn sáng lên Tuyệt đối không được mở cửa cho ai ngoài anh, nghe chưa? Dù có nghe thấy tiếng gì cũng mặc kệ. Dặn dò vợ xong, chú Hùng lao vào phòng ngủ. vơ hết số tiền mặt còn lại trong tủ, nhét vội vào túi quần làm lộ phí. Vì xe máy của chú đã hỏng từ mấy hôm trước chưa kịp sửa. Taxi thì gọi mãi không được do đang giờ cao điểm. Chú Hùng đành muối mặt sang gõ cửa nhà anh hàng xóm, mượn tạm chiếc xe máy Honda. Anh, anh cho em mượn cái xe chạy đi có việc gấp. Chiều về em trả ngay. Cứu mạng người anh ơi. Anh hàng xóm thấy bộ dạng hoảng hốt. Đầu bù tóc rối của chú Hùng thì cũng chẳng dám hỏi nhiều. Vội vàng đưa chìa khóa. Chiếc xe máy nổ giòn tan, xé gió lao đi. Chú Hùng một mình cầm lái, phóng như bay giữa dòng xe cộ đông đúc của thành phố, hướng thẳng về vùng ngoại ô. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm lưng áo người cha. Nhưng ông không hề cảm thấy nóng. Trong lòng ông lúc này chỉ có một ngọn lửa hy vọng, đang bụng cháy dữ dội, xèn lẫn nỗi sợ hãi tột cùng. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời tối. Mãi đến 8 giờ tối, cô Hiền đang ngồi bất động bên cạnh con, nước mắt đã cạn khô vì lo lắng. Không biết vì sao sau khi Hùng đi được một tiếng hơn, Quỳnh lại lên cơn sốt cao không rõ nguyên nhân, mềm màn mãi không tỉnh lúc đang cầu nguyện cho chồng mình về sớm thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập hiền ơi mở cửa anh về rồi đây cô hiền vội vàng lao ra mở cửa hùng đứng đó người ướt sũng mồ hôi vào bụi đường hơi thở hổn hển đi ngay sau chú là một người đàn ông trung niên ăn mặc khá giản dị chỉ độc bộ quần áo nâu sòng bạc màu và đôi dép cao su cũ kỹ Chú Hùng đang khẽ nệ sách hộ người này một cái túi vải bố rất lớn, bên trong lĩnh kỉnh đủ thứ đồ đạc va vào nhau. Đó chính là thầy Lam. Thầy Lam không nói không rằng, bước thẳng vào trong nhà. Đôi mắt sắc lẹm của ông quét một lượt quanh căn phòng khách, ngột ngạt mùi nhang khói, rồi dừng lại ở giường ngủ, nơi Quỳnh đang nằm ly bì. Ông bước lại gần, vạch mí mắt con bé lên xem, rồi bắt mạch cổ tay sắc mặt ông sa sầm lại đôi lông mày nhíu chặt vào nhau đến muộn quá oán khí đang ngấm vào tận xương tủy rồi hồn viên nó đang lơ lửng ở cửa địa ngục chỉ còn giữ lại được một sợi dây mong manh thôi nghe thầy phán cô hiền rụng rời chân tay khuỷu xuống sàn nhà chú hùng cũng tái mặt vứt cái túi đồ xuống quỳ sụp xuống chân thầy giọng lạc đi thầy ơi Còn lạy thầy thì cứu con con với. Nó là mạng sống của vợ chồng con. Thầy cần bao nhiêu tiền con cũng chịu. Bán nhà bán cửa con cũng lo được, miễn là cứu được cháu. Thầy Lam thở dài xua tay. Ai, tiền bạc gì tầm này, cái mạng người là quan trọng nhất. Không chần chừ thêm giây phút nào, thầy Lam ra lệnh cho chú Hùng dọn sạch đồ đạc trong phòng khách để lấy chỗ làm pháp đàn. Tắt hết đèn điện đi, âm khí đang thịnh, ánh sáng điện quang sẽ làm nhiễu loạn trận pháp, chỉ dùng nến thôi. Căn hộ chung cư hiện đại bóng chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng bập bùng ma quái, tỏa ra từ những ngọn nến to bằng bắp tay mà thầy Lam mang đến. Ông bày ra giữa nhà đủ thứ đồ nghề kỳ dị, một bát máu gà tươi, một nắm gạo nếp, những lá bùa vàng vẽ bằng mực chu sa đỏ chót và một bó nhang đen sì to như cổ tay mùi nhang trầm mùi quế chi và cả mùi lưu huỳnh nồng nặc bắt đầu lan tỏa khiến không khí trong căn hộ càng thêm vẻ huyền bí ngột ngạt đến khó thở đặt con bé nằm xuống đây ngay giữa nhà thầy lam chỉ tay vào tấm chiếu manh cũ đã được trải sẵn giữa sàn gạch hoa xung quanh rải đầy gạo nếp và muối hạt Tạo thành một vòng tròn bảo vệ Châu Hùng run run bế quỳnh đặt xuống Con bé nằm im lìm Da rẻ tái xanh như tàu lá chuối Hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió Thầy Lam quay sang cô Hiền Chỉ ở cởi cái áo nó đang mặc ra cho tôi Nhanh lên Phải dùng áo có hơi người của nó Thì mới lừa được vòng Cô Hiền run rẩy làm theo cởi chiếc áo thun trắng đẫm mồ hôi lạnh của con gái đưa cho thầy. Thầy Lam cầm lấy chiếc áo, trùm lên một hình nhân được tết bằng rơm rạ khô mà ông lấy từ trong túi ra. Hình nhân này kích thước to ngang ngửa quỳnh, được tết rất khéo, chân tay đầy đủ. Ông lấy ra một tờ giấy gió màu vàng, chấm bút lông và bát máu gà trộn mực chu sa. Nhanh tay viết lên đó, Tên tuổi, ngày tháng năm sinh của Quỳnh, Cũng những ký tự bùa chú loằng hoàng khó hiểu. Cô Hiền và chú Hùng gật đầu liên lịa, Ôm chặt lấy con gái đang mềm man vào lòng, Nín thở chờ đợi giờ phút sinh tử. Đồng hồ treo tường tích tắc trôi, Không khí trong nhà càng lúc càng lạnh lẽo, Tĩnh lặng, đến mức nghe gió cả tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực. Mười hai giờ đêm, Bính bong, Tiếng chuông đồng hồ quả lắc vừa điểm nhịp đầu tiên, báo hiệu thời khắc giao thoa giữa hai ngày, cũng là lúc âm khí thịnh nhất. Đột nhiên tất cả những ngọn nến sáp ong đang cháy rừng rực quanh pháp đàn, đồng loạt phụt tắt, rồi tự bùng lên lại với ngọn lửa màu xanh lam ma quái, chập chờn như ma chơi. Tiếng chó sủa rồn dập hung dữ ngoài hành lang, bỗng dưng im bặt. Thay vào đó là tiếng rên ư ử thảm thiết như bị ai bóp cổ rồi tắt liệm hẳn. Cánh cửa chính bằng gỗ công nghiệp xây cột, bị một lực vô hình đập mạnh, bật tung ra, đập vào tường. Một luồng gió lạnh buốt mang theo mùi tanh tưởi của bùn đất, mùi hôi thối của xác chết phân hủy, và mùi hương khói từ ngoài hành lang thổi thốc vào nhà. Từ ngoài cửa, một làn khói đen kịt đặc quánh như mực tàu, từ từ trườn vào qua ngưỡng cửa. Nó không tan đi mà tụ lại, cuộn xoáy giữa phòng khách, dần dần hình thành nên một bóng người gầy guộc, lưng còng xuống. Bà nội đã đến. Lần này bà không còn giữ vẻ mặt hiền từ như lúc sống, cũng không còn vẻ đau khổ van xin như hôm ở quê. Bà hiện nguyên hình là một ác vong đầy oán khí. Bà đứng đó lơ lửng trên mặt đất chừng ba tấc, bộ quần áo vải xô trắng toát dùng để khâm liệm ướt sũng nước đen ngòm nhỏ tong tong xuống sàn nhà bốc khói xèo xèo khuôn mặt bà sám ngoét thịt da bắt đầu lở loét từng mảng lớn lộ ra cả xương hàm trắng hếu và những thớ thịt thâm đen đang rỉ nước vàng bà lướt nhẹ trên mặt đất không phát ra tiếng động tiến thẳng về phía hình nhân rơm đang nằm giữa vòng tròn máu gà trong mắt bà lúc này do bùa chú che mắt hình nhân rơm ấy chính là đứa cháu gái bằng xương bằng thịt mà bà đang khao khát chiếm đoạt quỳnh ơi bà đến đón cháu đây bà từ từ cúi xuống đưa bàn tay xương xẩu với những móng vuốt dài ngoằng đen xỉ vuốt ve mái tóc rối bù của hình nhân cháu hoan của bà về với bà nào ở đây khổ lắm bà cháu mình đi thôi bà thì thầm giọng trở nên âu yếm đến rợn người Bà luồn tay xuống dưới lưng hình nhân, định bế thốc nó lên như ngày xưa bà vẫn bế Quỳnh. Nhưng ngay khi những ngón tay lạnh buốt của bà chạm vào lớp rơm rạ bên trong lớp áo, sắc mặt bà bỗng chốc thay đổi. Bà khựng lại, cảm giác này không phải là da thịt mềm mại ấm áp của con người. Bà cúi sát mặt xuống hít hà, thay vì mùi sữa thơm tho của trẻ con, xộc vào mũi bà là mùi rơm rạ mùi mực tàu và mùi máu gà tanh nồng cái gì thế này bà cầm lên một tiếng kinh hoàng móng vuốt cắm phập vào ngực hình nhân xé toạc lớp áo và rơm rạ làm đôi rơm rạ bay tung tóe khắp nhà như pháo hoa tờ giấy vàng ghi tên tuổi quỳnh rơi ra bốc cháy phừng phực trên tay bà không phải đây không phải cháu tao cháu tao đâu cả căn nhà rung chuyển ầm ầm như có động đất những ngọn nến xanh lẻ bùng lên cao phút bà nội quay phát lại cái đầu xoay một trăm tám mươi độ ra sau lưng một cách quái dị khớp xương cổ kêu rắc rắc đôi mắt đỏ ngầu quét một vòng quanh căn phòng khách rồi dừng lại ở góc khuất sau kệ tivi nơi có ánh sáng ngũ sắc lấp lánh phát ra từ tấm lưới chỉ đỏ bên trong đó gia đình quỳnh đang run rẩy ôm nhau à thì đã chúng mày giấu nó ở đấy à khuôn mặt lở loét của bà co rúm lại vì giận dữ lũ khốn nạn chúng mày dám lừa tao chúng mày dám dùng hình nhân thế mạng để lừa tao sao tiếng hét của bà chứa đựng nội lực kinh hồn làm vỡ toang mấy cái cốc thủy tinh để trên bàn uống nước trả nó cho tao bà gầm lên một tiếng rồi lao bút về phía góc nhà Móng vuốt sắc nhọn dương ra Nhắm thẳng vào cổ họng đứa con trai Đang ôm chặt lấy cháu nội bà Tốc độ của bà nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn thấy Chỉ cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt thốc tới Hiền và Quỳnh hét lên thất thanh Nhắm tịt mắt lại chờ chết Nhưng ngay khi móng vuốt của bà vừa chạm vào tấm lưới kết bằng chỉ ngũ sắc Một luồng ánh sáng đỏ rực như lửa bỗng bùng lên dữ dội Những tia chớp nhỏ li ti bắn ra tứ phía, nổ lách tách như pháo bông. Bà nội thét lên đau đớn, bị một lực phản chấn cực mạnh hất văng ngược trở lại giữa nhà. Bàn tay bà bốc khói nghi ngút, da thịt cháy đen, mũi khét lẹt sộc lên nồng nặc. Bà Lồm còm bò dậy đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tấm lưới chỉ đỏ đang phát sáng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa giận dữ tột độ. Cây, Cái gì thế này? Tại sao tao không vào được? Đúng lúc đó thầy Lam từ phía sau kệ tủ bước ra, tay cầm thanh kiếm gỗ đào, chỉ thẳng vào mặt vong hồn. Trần thị loan, bà đã chết rồi, âm dương cách biệt, sao còn cố chấp luyến trần gian, đòi bắt cháu ruột mình theo. oan nghiệt này bà gánh sao nổi. Bà nội quay phát lại nhìn thầy Lam, khuôn mặt méo mó, co giật liên hồi. Bà rít lên. Tao không cần biết Mày là ai mà dám xen vào chuyện nhà tao Nó hứa với tao rồi Nó là của tao Hồ đồ Thầy Lam quát lớn Trẻ con ngây thờ lỡ miệng hứa Bà là người lớn lại là bà nội Sao nỡ lòng nào vin vào đó Mà đoạt mạng nó Quay đầu là bờ Màu màu buông bỏ chấp niệm Để ta làm lễ siêu độ cho bà Cầm mồm Tao không cần siêu độ Đó chỉ cần cháu tao. Cơn điên loạn của bà lên đến đỉnh điểm, tóc tai bà dựng ngược lên, bay phần phật như có gió bão. Từ cơ thể gầy guộc của bà, những luồng khí đen kịt tuôn ra cuộn cuộn, biến thành hàng chục cánh tay đen ngòm, dài ngoằng như xúc tu bạch tuộc lao về phía thầy Lam. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đêm nay bẩn đảo quyết không để bà tắc oai tắc quái nữa thầy nam không chút nào núng. ông dậm chân xuống đất theo thế thất tình bộ, tay trái bắt ấn tí, tay phải thò vào túi vải bốc một nắm bột trắng xóa là hỗn hợp của vôi bột, muối và thần sa đã được chỉ chú bốn ngày. thiên lôi địa hỏa, phá, ông tung nắm bột thẳng vào đám khói đen đang lao tới, bùm bột trắng vừa chạm vào khí đen liền bùng cháy dữ dội tạo thành một quầng lửa màu vàng kim rực rỡ bao trùm lấy không gian chật hẹp những tiếng nổ lép bép vang lên liên hồi như pháo nổ bà nội loan bị ngọn lửa thiêng bao vây gào thét thảm thiết thân hình bà vặn vẹo trong lửa lúc to lúc nhỏ lúc rõ lúc mờ khuôn mặt đau đớn đến biến dạng nhưng Quán khí của bà quá nặng, ngọn lửa thiên dần yếu đi trước làn khói đen dày đặc tuôn ra từ thất khiếu của bà. Bà nhẹ nanh múa vuốt, định phá vòng vây lửa lao ra. Vẫn còn ngoan cố sao? Thầy Lam nghiến răng, ông biết không thể chần chừ thêm nữa. Ông đốt từ trong ngực áo ra một chiếc chuông đồng nhỏ xíu, khắc đầy bùa chú và một chiếc gương bát quái bằng đồng đen ông ném chiếc gương bắt quái lên không trung miệng niệm chú càn khôn định vị âm dương phân minh bắt quái hiện hình trấn áp tả tinh chiếc cường như con linh tính lơ lửng giữa không trung rồi xoay tít như một chóng chóng từ mặt gương một luồng ánh sáng trắng phóng ra chiếu thẳng vào đỉnh đầu bà nội kim chặt bà xuống đất bà nội đốn lên một tiếng thê lương hai tay ôm đầu cơ thể bị đè bẹp xuống sàn như có ngàn cân đè lên. Khói đen bốc lên nghi ngút từ nơi ánh sáng chiếu vào. Không để bà kịp phản ứng, thầy Lam lắc mạnh chiếc chuông đồng trên tay trái. Tiếng chuông ngân vang nghe thanh thoát nhưng lại có sức công phá khủng khiếp đối với phong hồn. Mỗi tiếng chuông vang lên là một đợt sóng âm vô hình đánh thẳng vào linh thể của bà nội. Thân sắc bà co giật bần bật Từng mảng khói đen bị đánh tan ra Tàn biến và hư không Đau Đau quá Tha cho tôi Đừng đánh tôi nữa Dòng bà bắt đầu yếu ớt Chuyển từ gào thét sang van xin nỉ non ai oán Thấy bà nội quằn quại trong đau đớn Quỳnh đang trốn sau lưng bố Bỗng thò đầu ra Trái tim non nớt của nó thắt lại Dù sao đó cũng là bà nội Là người hay cho nó kẹo Là người yêu thương nó nhất ở quê Nhận thấy sự dao động trong ánh mắt đứa cháu Bà nội bỗng thay đổi thái độ Bà không còn hung hãn Nhẹ nành múa vuốt nữa Bà nằm rạp xuống đất Cố gắng ngóc cái đầu tóc tai rũ rượi lên Hướng đôi mắt đỏ ngầu Nhưng đẫm lệ về phía Quỳnh Quỳnh ơi cứu bà Bà đau lắm con ơi giọng bà vang lên không còn là tiếng đít cào giận dữ sặc mùi tử khí nữa mà là một giọng nói nghẹn ngào run rẩy đầy vẻ tủi thân và cô độc như những ngày bà ngồi lủi thủi một mình ở hiên nhà nát đôi bàn tay xương xẩu cháy xém vì bùa chú cố vươn ra về phía quỳnh Chơi với những người chết đuối cầu cứu về với bà đi con bà nhớ con lắm bà ở dưới này lạnh lẽo tối tăm cô đơn nữa Không ai nói chuyện với bà Không ai chạy tóc cho bà Hai dòng máu đen đặc quánh Từ từ chạy ra từ hốc mắt sâu hóm của bà Lăn dài trên gò má lở loét, Tạo thành những vệt lệ máu Xoáy sâu vào lòng chắc ẩn của đứa trẻ Bà đã chuẩn bị nhà cho con rồi Nhà lầu xe hơi bằng giấy bố mày đốt Bà nhận được hết rồi Nhà to lắm đẹp lắm Nhưng rộng quá bà ở một mình sợ lắm Về với bà, bà sẽ tìm chậu cánh phượng cho con xem, bà sẽ giấu mẹ cho con ăn kẹo mỗi ngày, kẹo dừa, kẹo lạc, bánh nước, bà để dành cả hòm, chỉ đợi Quỳnh về ăn thôi. Những lời nói ấy như những mũi kim châm vào trái tim non nớt của Quỳnh, khởi dậy những ký ức êm đềm. Nó nhớ lại những ngày thơ bé về quê, nhớ gói bánh hết hạn bà nâng niu, nhớ viên kẹo chảy nước hôm bà mất. Nhớ cả bàn tay gầy cuộc run rẩy vuốt tóc nó. Trong mắt Quỳnh lúc này, con quỷ dữ tợn đã biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh người bà già nua, tội nghiệp, đang bị người lạ đánh đập, tàn nhẫn. Quỳnh bắt đầu giao động dữ dội. Nước mắt nó tuôn rơi lã trá, ướt đẫm cả áo. Nó muốn chạy ra đỡ bà, muốn lau nước mắt cho bà. Thấy Quỳnh mềm lòng, bà loan nhòi người về phía trước. Khuôn mặt gây giận, cố nở một nụ cười méo mó để dỗ dành. ngoan, lại đây với bà, bà không làm đau con đâu, chỉ nhắm mắt một cái là xong thôi. đi với bà, bà cho mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa. dừng lại, đừng chấp mê bất ngộ nữa. tiếng quát của thầy Lam vang lên phá tan sự mê muội trong đầu Quỳnh. ông lao tới chắn ngang trước mặt hai bà cháu. Thầy Lam biết không thể dùng bùa chú thông thường hay những lời khuyên giải đạo lý để cảm hóa bà cụ được nữa. Hoàn Khi đã che mờ lý trí, biến bà thành một ác linh cố chấp. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn vương chút tình thương méo mó kia. Ông cũng không nỡ ra tay dùng ngũ lôi quyết đánh tan hồn phách của một người bà đáng thương khiến bà vĩnh viễn không được siêu sinh. Được rồi. Nếu bà đã cố chấp vi phạm thiền quy, náo loạn dương gian, ta đành phải nhờ đến hắc bạch vô thường đưa bà về chịu tội. Thầy Lam cắn mảnh đầu lưỡi một dòng máu tươi trào ra. Ông không phun vào kiếm nữa, mà phun thẳng vào khoảng không trước mặt, tạo thành một màn xương máu. Hai tay ông bắt ấn triệu âm cực nhanh. Những ngón tay đan vào nhau, tạo thành hình thù kỳ sĩ, miệng niệm chú thiền lình lình địa linh linh hoàng tuyền lộ mở quỷ môn quan khai đệ tử thầy lam này mượn máu làm dẫn mượn khí làm cầu xin triệu thỉnh hắc bạch vô thường câu hồn sứ giả màu màu hiện thần bắt giữ vong hồn lộng hành trần thế dứt lời ông giơ cao chiếc chuông đồng bắt quái lên quá đầu rồi ném mạnh xuống nền gạch keng chiếc chuông không vỡ nhưng tiếng vang của nó lại trói tai đến mức làm bằng nhĩ mọi người đau nhói. cả căn phòng bóng chốc tối sầm lại, bóng tối không phải do tắt đèn mà là một màn sương đen kịt từ bốn phương tám hướng ập tới nuốt chửng mọi ánh sáng. Từ dưới sàn nhà ngay chỗ chiếc chuông rơi, một làn khói xám xịt đặc quánh từ từ bốc lên, cuộn xoáy như một cơn lốc nhỏ. Trong tiếng gió rít gào thét, vang vang tiếng xiềng xích sắt kéo lê, loạn xao loạng xoạng từ trong màn khói xám hai bóng người cao lớn lừng lững phải cao đến hơn hai mét từ từ hiện ra mang theo uy áp kinh hoàng khiến cả người sống lẫn người chết đều phải run rẩy người bên trái mặc áo trắng toát từ đầu đến chân đội chiếc mũ cao chót vót viết bốn chữ nhất kiến sinh tài khuôn mặt ông ta trắng bệch như vôi đôi mắt híp lại cười nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo thấu xương cái lưỡi đỏ lòm thẻ dài xuống tận ngực tay cầm gậy khóc tang trắng toát đó là bạch vô thường tạ tất an người bên phải mặc áo đen xỉ như màn đêm đội chiếc mũ vuông viết thiên hạ thái bình khuôn mặt ông ta đen như than đôi mắt mở to trừng trừng dữ tợn tỏa ra sát khí đằng đằng tay ông ta cầm sợi xiềng xích sắt đen ngòm to bằng cổ tay và thẻ bài lệnh đỏ chót đó là hắc vô thường phạm vô cứu hai vị câu hồn sứ giả đứng sừng sững giữa nhà tỏa ra luồng khí thế bức người khiến cả thầy lam cũng phải lùi lại một bước cúi đầu kính cẩn vừa nhìn thấy hai vị quan sai âm phủ bà nội đang hung hăng nhà nành múa vuốt bỗng chốc có đúm người lại run lẩy bẩy như cây sấy sự hung tàn quỷ quyệt biến mất hoàn toàn Chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng Của một vong hồn phạm luật Biết mình sắp bị trừng phạt Bà biết Trước mặt hai vị này Mọi oán khí của bà chỉ là trò trẻ con Không, không Các ngài tha cho tôi Tôi chưa muốn đi Tôi muốn ở lại với cháu Bà lùi lại Cố gắng trốn vào góc tường thu mình lại bé nhỏ nhất có thể Nhưng ánh mắt sắc lẹm như dao của hắc vô thường đã khóa chặt lấy bà khiến bà không thể nhúc nhích hắc vô thường bước lên một bước sàn nhà rung chuyển giọng ngài ồm ồm như sấm rền đầy uy quyền và phẫn nộ trần thị loan người đã chết dương thọ đã tận từ bảy ngày trước tên đã gạch trong sổ sinh tử đáng lẽ người phải ngoan ngoãn qua cầu nại hà uống canh mạnh bà để đầu thai chuyển kiếp. cớ sao còn luyến tiếc trần gian trốn tránh quy luật sinh tử lại còn dám dùng tà thuật quấy nhiễu người sống định bắt chó ruột thế mạng tội nghiệp tay trời người có biết hình phạt dưới 18 tầng địa ngục khủng khiếp thế nào không bạch vô thường cười khanh khách tay vùng cây gậy khóc tang chỉ thẳng vào mặt bà Loan lưới trời lồng lộng, lộng tuy thưa mà khó lọt người tưởng trốn được ở dương gian mà thoát được luật âm ti sao nghiệp trướng người gây ra giờ phải theo ta về chịu tội phạm huynh đừng nhiều lời nữa giờ lành sắp qua rồi diêm vương đang đợi phán xét dứt lời hắc vô thường vung tay sợi xích sắt đen xỉ trên tay ngài như có sự sống uốn lượn lao vút đi trong không trung sợi xích lao đi như một con mãng xà khổng lồ quấn chặt lấy cổ tay và chân bà nội chỉ trong nháy mắt bà nội hét lên một tiếng đau đớn thấu trời xanh. Sợi xích này không phải xích thường, nó là câu hồn xích, khắc chế hoàn toàn mọi loại ma quỷ. Ngay khi chạm vào da thịt bà, sợi xích tỏa ra ánh sáng u ám, đốt cháy lớp oán khí bao quanh bà, khiến khói đen bốc lên nghi ngút. Bà cố giãy giụa, cào cấu vào sợi xích nhưng vô ích. Sợi xích càng xiết càng chặt, găm sâu vào linh thể, khiến bà đau đớn tột cùng. Không thể cử động dù chỉ một ngón tay Đi thôi, đừng để các ngài phải dùng đến roi đánh quỷ Hai vị sứ giả giật mạnh đầu dây xích Bà nội bị lôi đi sành sạch trên sàn nhà Không chút thương tiếc Hướng về phía làn khói xám đang cuộn xoáy Như một cánh cửa thông xuống địa ngục Khi bị kéo đi ngang qua chỗ quỳnh Bà cố gắng quay đầu lại Trong đôi mắt đỏ ngầu lúc này không còn sự điên dại hay oán hận nữa. Thay vào đó là một nỗi buồn thê lương, một sự hối tiếc muộn màng và tình thương đau đớn của một người bà nhận ra mình đã sai lầm. Quỳnh ơi, bà đi nhé. Bà sai rồi. Bà không bắt con nữa đâu. Ở lại sống cho tốt nghe con. Đừng quên bà. Giọng bà nhỏ dần, yếu ớt, nghẹn ngào rồi tắt liệm trong tiếng gió rít và tiếng xiềng xích va vào nhau loạn xoảng. Bóng sáng gầy gò của bà cùng hai vị hát bạch vô thường bước vào làn khói xám, mở dần rồi tan biến hoàn toàn và hư vô. Cần lốc xoáy đen kịt giữa nhà cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn, hút sạch mọi tà khí và mùi hôi thối trong căn nhà. Cánh cửa âm dương khép lại. Những ngọn nến sáp ong quanh trận Pháp bỗng bụng sáng trở lại. Ngọn lửa chuyển từ màu xanh ma quái sang màu vàng ấm áp. Thầy Lam thở hắt ra một hơi dài sườn sượt như chút được cánh nặng ngàn cân. Toàn thân rã rời, ngã ngồi phịch xuống sàn nhà. Mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm bộ quần áo nâu sòng. khuôn mặt ông tái nhợt, cắt không còn giọt máu vì đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí để triệu hồi thần tướng. Chú Hùng và cô Hiền lúc này mới dám hoàn hồn, chân tay buồn rốn, bò lết lại ôm chầm lấy Quỳnh. Cả ba người ôm nhau và khóc nức nở, tiếng khóc của sự sợ hãi dồn nén bấy lâu nay được giải tỏa. Tiếng khóc của sự hối hận và cả niềm hạnh phúc vì được tái sinh. Quỳnh ngơ ngác nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi bà nội vừa biến mất, nước mắt nó vẫn lăn dài trên má, đôi môi mấp máy gọi khẽ bà ơi thầy lam ngồi nghỉ một lúc cho lại sức rồi ra hiệu cho chú hùng đỡ mình dậy ông nhìn gia đình quỳnh ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy vẻ cảm thông tạm thời tai qua nạn khỏi rồi bà của đã được các ngài đưa về âm phủ để xét xử và định đoạt luân hồi sợi dây oan nghiệt trói buộc con bé đã đứt chú hùng quỳ xuống lạy thầy tạ ơn còn đội ơn thầy thầy là ân nhân cứu mạng cả nhà con Thầy Lam xua tay đỡ chú dậy, dặn dò kỹ lưỡng. Đừng vội mừng, chuyện âm phần tuy đã giải quyết xong phần ngọn, nhưng cây rễ là ở lòng người. Bà cụ đi rồi, nhưng nỗi oán hận tích tụ bao năm vì sự lạnh nhạt của con cháu thì không thể ngày một ngày hai mà tan hết được. Từ nay về sau, anh chị phải nhớ kỹ điều này, sống tết chết dỗ đừng bao giờ lơ là chuyện hương khói cho bà cụ nữa ngày ra mùng một ngày rố chạp phải sắm sửa lễ vật tươm tất không cần mâm cao cỗ đầy nhưng phải có lòng thành quan trọng nhất là cái tâm ông quay sang nhìn cô hiền người đang cúi gằm mặt hối lỗi người chết không cần tiền vàng họ cần sự ấm áp của tình thân chỉ là con dâu trước đây có lỗi với mẹ chồng thì giờ phải bù đắp gấp đôi gấp ba hãy tụng kinh niệm phật làm nhiều việc thiện để hồi hướng công đức cho bà cụ, giúp bà giảm bớt tội nghiệp dưới suối vàng. Có như thế, bà mới sớm được siêu thoát và gia đình anh chị mới thực sự được bình an. Cô Hiền khóc nấc lên gật đầu liên liệ. Con biết lỗi rồi thầy ơi, con sẽ làm, con hứa sẽ làm tất cả. Thầy Lam gật đầu thu dọn đồ đạc vào túi vải. Nhớ lấy phúc đức tại mẫu muốn con cái mình sau này được hưởng phúc thì chính mình phải sống cho có đức trước đã một năm sau thời gian trôi nhanh chóng thấm thoát đã đến ngày dỗ tiếp theo của bà loan từ sau cái đêm định mệnh ấy gia đình chú hùng và cô hiền thay đổi hẳn năm nào đến ngày dỗ bà nội hay các dịp lễ tết là mùng một dù công việc bận rộn đến đâu cả nhà cũng gác lại hết để về quê sắm lễ tươm tất họ không dám sơ sài qua loa như trước nữa mâm cơm cúng bà luôn được cô hiền tự tay đi chợ lựa chọn nấu nướng cẩn thận trên bàn thờ lúc nào cũng đầy đủ canh măng gà luộc đĩa sôi gấc đỏ au và không bao giờ thiếu bát trẻ đậu xanh đánh đường phèn món ăn dân dã mà bà nội thích nhất lúc sinh thời nhưng hiếm khi được ăn ngày tảo mộ tiết thanh minh trời trong xanh Nắng vàng rải nhẹ trên những cánh đồng lúa đang thì con gái Hùng sánh quần tự tay cầm liềm phát quang Những bụi cỏ dại mọc lấn quanh ngôi mộ của mẹ Ngôi mộ đất năm nào giờ đã được xây lại khang trang Ốp đá hoa cương sạch sẽ Chú cẩn thận cắm một bó cúc vàng được rỡ vào bình Rồi thắp ba nén nhang Cúi đầu thật lâu trước di ảnh mẹ Trong làn khói hương Đôi mắt người đàn ông trung niên ngân ngấn nước miệng lầm dầm những lời sám hối muộn màng. Cô Hiền đứng bên cạnh tay sắt Quỳnh, cô nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, giọng dịu dàng dặn dò. Quỳnh này, con chắp tay lại khấn bà đi con, nhớ phải khấn thật lễ phép, không được nói to, không được cười đùa hay chạy nhảy lung tung nhá. Thấy con gái nhìn mình ngơ ngác, chỉ mỉm cười buồn bã, nói tiếp như đang tự răn mình. Người mất cũng như người sống vậy con à. Mình phải biết kính trên nhường dưới. Phải có lòng thành tâm Thì mới được tổ tiên phù hộ độ trì. Ngày xưa bố mẹ vô tâm Có lỗi với bà nhiều lắm. Giờ chỉ biết bù đắp Bằng chút lòng thành này thôi. Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu Nó đứng nép sau lưng bố mẹ. Hai bàn tay nhỏ xíu Chắp lại trước ngực. Đôi mắt to tròn nhìn lên di ảnh bà nội. Bà ơi! Cháu Quỳnh về thăm bà đây ạ. Bà ăn trẻ đậu xanh mẹ nấu có ngon không bà? Cháu nhớ bà lắm. Nó khấn rất khẽ nhưng đầy chân thành. Trong tâm trí non nớt của nó, những hình ảnh kinh hoàng về con quỷ đêm hôm ấy đã dần phai nhạt, nhường chỗ cho ký ức về người bà hiền hậu hay dúi cho nó những cái kẹo cái bánh ngày xưa. Gió đồng bỗng nổi lên, thổi vi vu qua những hàng phi lao, tạo nên những âm thanh xào xạc êm tai những ngọn khói hương trên bát hương bỗng cuộn lại bay lơ lửng rồi tỏa ra ôm lấy cả gia đình nhỏ bất chợt Quỳnh cảm thấy có một luồng gió nhẹ thoảng qua sau gái một cảm giác mát lạnh êm ái như có ai đó vừa khẽ chạm tay vào vai mình vuốt nhẹ lên mái tóc nó nó giật mình quay phát lại Phía sau lưng chỉ là khoảng không mở xương của Nghĩa Trang, là những ngôi mộ trắng nằm im lìm dưới nắng chiều, chẳng có ai cả. Nhưng Quỳnh không thấy sợ, ngược lại, nó cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ, len lỏi trong tim. Cảm giác ấy giống hệt như những ngày xưa cũ, khi bà nội ngồi quạt cho nó ngủ trưa, bàn tay gầy guộc phe phẩy trước quạt nan, miệng ẩu ơ những câu hát ru êm đềm. Nó ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ, rồi nhìn vào di ảnh bà trên bia mộ. Nụ cười của bà trong ảnh dường như tươi tắn hơn. Ánh mắt cũng không còn u buồn nữa, mà trở nên hiền từ bao dung đến lạ. Quỳnh chật mỉm cười. Nó biết rằng có lẽ bà nội đã đi xa thật rồi. Bà đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà đói nghèo, bệnh tật. Và những oán niệm đau thương không còn đeo bám bà nữa Ở nơi đó bà đã buông bỏ được hết thầy Để có thể mỉm cười nhìn xuống Dõi theo cháu gái trưởng thành Bình an và hạnh phúc Bà ơi, bà đi nhá Cháu sẽ sống thật tốt Nắng chiều dần tắt Bóng của ba người đổ dài trên con đường đất đỏ dẫn về làng Hòa vào nhau Gắn kết đầy yêu thương câu chuyện đến đây là hết cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé chúc quý vị ngủ ngon hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc hai mươi giờ